Thấy Tống Hứa cuốn lấy không sai biệt lắm, ô một thực nghề tình mà căng thẳng cái đuôi băng mà đem triển ở cái đuôi thượng cây mây xả thành vài tiện. Tống Hứa, ta nhận thua, ta không chơi. Xám xịt mà tiếp tục đi chơi chính mình chiếu. Nàng không có tiếp tục chơi, xa xa ngược lại có chút tiết đuối. Một lát sau, cái đôi cô ý vô tình mà đảo qua những cái đó đứt gãy cây mây, đáng tiếc Tống Hứa chính vội vàng lăn lột chiếu, không nhìn thấy hắn động tác. Tống Hứa nghiên cứu hảo chút thiên, thế nhưng thật sự cho nàng cân nhắc ra biện pháp Biên thành một khối siêu siêu vẹo vẹo chiếu, chẳng sợ bộ dáng không đủ mị quan, thành quả cũng đã cũng đủ làm nàng tự hào kiêu ngạo. Cái này chiếu liền cho ngươi lóc ngủ, so rêu xanh muốn thoải mái đúng không? Tống hứa đem cũ rêu xanh quét đi ra ngoài, cấp ô mục thay chính mình làm nệm rơm. Không nghĩ tới nàng vẫn luôn ở làm gì đó là đưa cho chính mình, ô mục chậm dãi đong đưa cái đuôi, theo nàng ý tứ bơi tới nệm rơm thượng quấn lên tới. Tống hứa vẻ mặt vui mừng, thật tốt, ngươi liền nằm tại nơi đây đừng cử động thảo hảo mà cảm thụ thảo lót thoải mái. Sau đó nàng xoay người đảo tiến bên kia chính mình thảo hoa, thoải mái mà thở dài, chính mình một người ngủ vẫn là thoải mái. Nheo lại đôi mắt, mơ màng sắp ngủ hết sức, cảm giác được chân bị cái gì cào một chút. Mở một con mắt đi xem, thấy một đoạn đuôi rắn nhọn nhọn đáp ở chính mình trên chân. Lại xem ô mục, hắn còn nằm ở thạch động bên kia thảo lót thượng, ít nhiều thân thể lớn lên trường, cuốn lên một đoạn, dư lại cái đuôi kéo trường còn có thể đụng tới nàng. Ô Nam ở tảng đá lớn thượng, nhìn bên này ánh mắt nhàn nhạt, nhạt, nhưng là hắn cái đuôi tiêm giống một con rắn nhỏ đầu thường thường ngẩng lên, lại băng mà đáp ở tống hứa mu bàn chân, lệch cạch lệch cạch nhẹ nhàng chụp đánh trong chốc lát, còn muốn chọc một chút tống hứa chân. Bị động tác nhỏ câu dẫn chủ, tống hứa nằm ở thảo ga biên, tách ra ngón chân đột nhiên kẹp lấy kia tiệt viên hổ hồ đôi rắn. Đôi rắn một chút mở kiềm chế lùi về đi, một lát lại ru trở về, tiếp tục đáp ở tống hứa trên chân. Tống hứa giẫm lên cái đuôi tiêm không bỏ kia cắt đôi ba không lùi mà tiến tới theo nàng bản chân hướng lên trên bơi lội, vốn lượn đi tới, trói chặt nàng mắt cá chân, giống cho nàng đeo cái chân hoàn. Nhìn kêu bó ở chính mình trên chân cái đuôi tống hứa trầm mặt một lát, hô to, người hảo sẽ a Xa xa nghi hoặc mà nhìn nàng, cái đôi cùng hắn giống nhau nghi hoặc mà đong đưa, sẽ cái gì đâu? Sẽ đi săn sao? Nhìn hắn không giống làm bộ nghi hoặc biểu tình, tống hứa, người rốt cuộc có thể hay không a Ô một, sẽ cái gì? Tống hứa chiến thuật thanh rộng, nhét lên chính mình bị bó chân, trong thạch động nóng quả, chúng ta đi ra ngoài tản bộ đi. Nàng chỉ là tìm cái lý do đi ra ngoài đi một chút hóng gió. Ban ngày ngủ lâu lắm, buổi tối liền có điểm ngủ không được. Ban đêm rừng rậm có tiểu gió thổi, thoải mái mát lạnh. Tống hứa cân nhắc ở chung quanh đi vừa đi, chính là đi vào rừng rậm, ô một liếc nhìn nàng một cái, thực mau bơi tới phía trước dẫn đường. Hắn giống như có muốn đi mục đích địa, theo một phương hướng đi tới, nhưng thật ra đem tống hứa cấp lộng mơ hồ Đuổi theo đi hỏi, đi đâu à? Tố mục há mồm rụng nói. Tống hứa đoạt đáp, đi tìm ăn, ngươi đói bụng đúng hay không? Tố mục lại há mồm. Tống hứa lại đoạt đáp, ngươi cũng cảm thấy nhiệt, muốn đi tắm rửa có phải hay không? Tố mục tay giật giật, bưng kín tống hứa miệng. Sau đó gian nan mà ngăn cản ngôn ngữ, biểu đạt ra bản thân ý tứ. Sáng lên. Tống hứa, cái gì sáng lên? Nga ta đã hiểu, ngươi muốn đi mang ta xem ngôi sao có phải hay không? Tố mục một, một tay đường ngang nàng bụng Đem nàng nhắc tới tới, nhanh chóng ở trong rừng cây xuyên qua, tốc độ mau giống cao thiết, Tống Hứa liền cảm thấy hai bên đen tuyển thân cây bay nhanh hiện lên. Bọn họ tiến vào rừng rậm chỗ sâu tròng, nơi này mặt đất mềm suốt, tất cả đều là lá rụng trồng chất hủ thực tầng, rủ xuống, cây mây càng nhiều càng mật, một ít ký sinh thực vật lớn lên ở thân cây cùng cây mây thượng, thật dài dễ phụ rủ xuống ở cây mây thượng. Tống Hứa giống như nghe thấy được nào đó hoa lan mùi hương, mà ở hắc ám hương thơm chỗ sâu tròng, có tinh tinh điểm điểm u lan quang. Đại xa đã đến kinh động nơi này sống ở sinh linh, Tống Hứa nhìn thấy những cái đó u lam sắc chớp động bay lên tới, lại ngừng ở một khác chỗ cây mây thượng, này đó thế nhưng là chút cánh sáng lên con bướm. Sáng lên, đi vào nơi này ôm một lại lần nữa lặp lại chính mình lên tiếng. Tống Hứa bị cảnh đẹp khiếp sợ đồng thời, lại bị xà xà hành vi khiếp sợ, người dẫn ta tới xem sáng lên con bướm, người thật sự hảo sẽ à. Phía trước Tống Hứa bắt tới sáng lên tiểu trùng cho hắn xem, giống như thích bộ dáng. Đột nhiên nhớ tới nơi này có càng nhiều sáng lên sâu, mục đích thuần túy xả xả chỉ là tưởng nói cho nàng chuyện này, vẫn cứ không rõ nàng trong miệng chính mình là sẽ cái gì. Sẽ tìm sâu sao. chương 16-16 Ô Mục chờ ở một bên, chờ tống hứa đi bắt sáng lên sâu, nhưng đợi nửa ngày chỉ thấy nàng xa xa đứng, thỉnh thoảng phát ra hoa thanh âm. Nàng vì cái gì lại không bắt, phía trước không phải bắt vài chỉ sáng lên sâu đặt ở trong thạch động sao. Ô Mục xem một cái những cái đó huyển chuyển bay múa con bướm. Nhìn nhìn lại tống hứa, phòng đoán nàng có phải hay không chảo không được này đó sẽ phi sâu, vì thế hắn bơi tới điệp đàn trung tâm, rối tay bắt lấy vài chỉ. Bị bắt lấy con bướm ở hắn khe hở ngón tay dãy ruộng, phát ra ánh hình quang cánh phành phạch lăng mà vũ, rơi xuống Huỳnh quang phấn mặt tướng hắn ngón tay đều nhiễm điểm điểm màu lam. Bị kinh động con bướm có phi xa rơi xuống thân cây, có lại đuổi theo ôm một cái này xâm nhập giả, quay chung quanh ở tóc của hắn gương mặt biên, còn có rừng ở hắn cái đối thượng Đương hắn bắt lấy con bướm quay đầu lại du hướng Tống Hứa, kia cảnh tượng thật làm ngộng ảo dường như nàng khi còn nhỏ xem rừng rậm công chúa. Mấy chỉ xui xẻo tiểu hồ điệp bị đưa đến Tống Hứa trước mắt, Ô Mộc ý bảo nàng tiếp được. Tống Hứa vốn dị không tưởng phá hư không khí, ai biết Ô Mộc động thủ trước. Nàng niết quá một con con bướm nhìn kỹ, đáng tiếc này con bướm tới rồi trong tay, không quá một lát trên người lượng phấn liền ảm đạm đi xuống, Tống Hứa tiếc nuối mà buông tay làm nó bay đi. Ô Mộc cũng không có cái gì cố tình lãng mạn ý tưởng. Hắn chỉ là mang theo Tống Hứa ra tới chơi đùa, tựa như ngày thường đi Thủy Biên chơi đùa giống nhau. Chờ Tống Hứa chơi đủ rồi, hắn lại mang theo nàng trở về đi. Đỉnh đầu thường thường truyền đến chim hót, này đó thanh âm ở bàn đêm rừng rậm giống như có thể truyền bá càng quảng, xuyên thấu tính càng cường. Tống Hứa mới vừa xem xong con bướm, tâm tình khó được có một tia vi diệu, giống lần đầu tiên cùng nam đồng học đi ra ngoài áp đường cái dường như, cùng ô một bảo trì khoảng cách nhất định đi tới, nhưng theo chung quanh các màu kỳ quái thanh âm xuất hiện Nàng khoảng cách ô mục liền càng ngày càng gần, cuối cùng vất trụ cánh tay hắn lặc ở trong ngực Bên kia thụ mặt sau có phải hay không có cái gì ở động Tống hứa hỏi. Ô mục. Bên kia có phải hay không có người ảnh? Tống hứa lại hỏi. Ô mục. Đây là cái gì ở kêu, giống như ly chúng ta rất gần. Tống hứa cảnh giác quay đầu, gắt gao túm ô mục cánh tay. Thật sự, kia có cái bóng dáng ở động còn ân ân mà kêu. Ô mục mặt vô biểu tình le le lưới, bắt giữ tới rồi lợn rừng hơi thở. Đó là chỉ lợn rừng ở phiên thổ tìm thực vật, hắn hiện tại không thế nào đói, không tưởng để ý tới, nhưng Tống Hứa mau đem cánh tay hắn vận thành một đoàn, ô mục đành phải làm ra đáp lại. Hắn suy nghĩ một trận kia đồ vật nên như thế nào xưng hô. heo dã heo Tống Hứa, a là lợn rừng a hại Nàng sợ hãi một giây đồng hồ biến mất, dũng khí lại gấp bội bành trứng lên, nghe ngự khi còn rất có điểm thất vọng. Nó giống như ở ăn bữa ăn khuya, ăn cái gì đâu, đi, chúng ta đi xem. Tống hứa thấu đi lên, bữa ăn khuya mới ăn hai khẩu lợn rừng cảm giác được nguy hiểm mà buông xuống, quay đầu liền lẩm bẩm mà chạy đi rồi. Quáy dày người ăn cơm tống hứa mới mặc kệ nó chạy lúc đi hùng hùng hổ hổ, ngôi sổm bị lợn rừng nha cùng khai hố đất biên, ngoài ý muốn phát hiện một góc thực vật thân củ. Này dễ củ bị gặm một góc, bị tống hứa hợp với thổ cùng nhau rút lên sau, hố lại phát hiện vài cái liền ở bên nhau căn khối. Là ăn, là nàng không phát hiện đồ ăn tân chủng loại. Tống hứa hương phấn mà Đem một cái hô lớn lớn bé bé căn khối toàn bộ đào ra, đại có nàng bàn tay đại, tiểu nhân cũng liền bóng bàn lớn nhỏ. Lúc ban đầu cảm thấy này thân củ giống khoai lang đỏ, nhưng lấy ở trên tay nhìn kỹ lại không rất giống. Tính, dù sao có thể ăn là được. Không nghĩ tới buổi tối ra cửa tản bộ còn có thu hoạch ngoài ý mớn, tống hứa vui sướng mà ôm một đống đồ ăn trở lại trong thạch động nghiên cứu như thế nào ăn, đem vừa rồi con bướm bức đến sau đầu. Một cái ăn sống, một cái thủy nấu, một cái lửa đốt. Tống hứa an bài minh bạch, bắt đầu nhất nhất nếm thử, hơn nữa thành mời xà xà cùng nhau nhóm nháp. Nàng hơn phân nửa đêm nhóm lửa làm ăn, xà xà đã mệt nhọc, bị nàng mạnh mẽ đỡ đầu đánh thức. Ăn ngon, ngươi nếm thử. Ô một bị đổ một miệng đồ ăn, này mềm mại trung mang theo vị ngọt vị làm hắn cảm thấy có chút quen thuộc, nhớ tới loại này đồ ăn hắn ở trong bộ lạc đã từng ăn qua. Hắn cũng không phải chỉ biết giống bình thường đại xà sinh nuốt con mồi, từ trước cũng sẽ cùng thú nhân giống nhau dùng ăn nấu chín thịt loại cùng thực vật trái cây Chỉ là ở Tống Hứa xuất hiện trước, hắn duy trì đơn giản nhất sinh tồn tiêu chuẩn đã thật lâu. Tiết hầu giật giật, đem trong miệng đồ ăn nuốt xuống đi, ố mộc ngơ ngác mà hồi tưởng trong chốc lát. Tống Hứa còn đỡ hắn đầu hỏi, thế nào, ăn ngon đi. Ta mới vừa cũng nếm một cái, còn có vài cái đâu, chúng ta một người một nửa đi. ố mục đống nhiên nói, dã, khoai, dã khoai. Tống Hứa lặp lại một lần, đột nhiên hiểu được, ngươi là nói loại này kêu dã khoai. người trước kia ăn qua đúng không? nay vẫn là lần đầu Tống Hứa từ xả xà, xà nơi này học được tân tri thức. Về loại này ra khoai, nguyên thân cũng không ăn qua, cho nên nàng tri thức căn bản không có. Tống Hứa tâm nói nếu xả xà, xà biết, kia thuyết minh nơi này khẳng định sinh trưởng không ít loại này ra khoai, lần sau cẩn thận tìm xem. Nàng ngày thường ăn đồ ăn đều không hảo chứa đựng, trong nhà không có gì tổn lương luôn là làm người không thể an tâm. Đỡ ôm một đầu ngón tay đột nhiên bị ướt hoặc đồ vật mút một chút, Tống Hứa rụt xuống tay chỉ. Tu một đem trên tay nàng dính dã khoai trà liếm rớt, kéo ra tay nàng, nằm trở về. Tống Hứa nhìn xem chính mình ngón tay, nhìn nhìn lại xà xà bình tĩnh biểu tình. Hơn phân nửa đêm, Tống Hứa đem chính mình ăn no càng, ngủ lại ngủ không được, nhặt một cây lửa đốt quá nhanh, cây ở trên vách đá hoa xà. Siêu siêu mèo mèo cái đuôi, thiếu cân đối thượng thần, hồ thành một đoàn mặt. Họa xong điều thứ nhất thời điểm, Tống Hứa còn đỡ cổ khởi bụng cảm khái, đây là viễn cổ trước dân lưu lại quý giá họa tác, thuần pháp thô cường lại tự nhiên. Chờ nàng đem một chỉnh mặt vách đá đều họa đời xả nàng đột nhiên phát giác này giống như có điểm đáng sợ đặc biệt là nàng thảo hoa liền ở vách đá hạ vừa nhấc đầu nhìn đến vô số vặn vèo hắc điều điều ở ánh lửa hạ nhảy lên nàng nàng yên lặng bỏ dậy đem chính mình chen vào ôm muộc nệm rơm lại kéo qua hắn đuôi rắn đáp ở trên bụng trước một ngày thức đêm ngày hôm sau Tống hứa khởi không tới giường dĩ Vãng đều là nàng sức sống bắn ra bốn phía chết sống kéo đại xà ra cửa kiếm ăn chơi đùa hôm nay nàng chết sống nằm liệt nệmrơmthượng không chịu đứng lên Mà đại xà đã đi lên, hắn muốn ra cửa. Tống hứa mơ hồ chung cảm giác chính mình bị một bàn tay lay động một chút, lại lay động một chút. Nàng mê hoặc mà đem đôi mắt mở một cái tê phùng, nhìn đến ôm một mặt ở trước mắt phóng đại, hắn há mồm, tựa hồ nói hai chữ. Tống hứa có lệ, ân ân, ân. Giây tiếp theo lại ý thức toàn vô đã ngủ. Trong mộng nàng ở ngồi một chiếc sóc nảy xe, thật vất vả xe ngừng, ánh mặt trời lại trở nên nhiệt liệt, chiếu vào nàng mí mắt thượng cũng thực chói mắt. Trên má vẫn luôn có tiểu sâu ho ngọng ngọng, bên thai còn có hết xanh cô hoa, cô hoa cái không ngừng. Tống hứa cao cao mặt, đột nhiên từ trong bủi cỏ ngồi dậy, phát hiện chính mình đã từ thạch động chuyển rời đến một chỗ cỏ dại mà. Trung quanh không có hả, nhưng là có rất nhiều mọc đầy cỏ dại tiểu mương máng. Đứng dậy chung quanh tâm mờ mịt. Này chỗ nào? Ta như thế nào tới? Xa xa đâu? Đi ra ngoài vài bước, tống hứa dâm đến một cái đôi tiêm. Lúc này mới phát hiện xà xà lớn bụng liền nằm ở nàng cách đó không xa, chỉ là bị xun xuê cỏ dại cấp che khuất. Xem đại xà cổ khởi bụng, Tống Hứa hiểu được hắn là vừa ăn cơm xong không lâu. Thật là tiến bộ, từ trước hắn ra cửa ăn cơm chưa bao giờ kêu nàng, hiện tại đều biết mang nàng cùng nhau, liền nàng ngủ rồi đều phải cùng nhau khuân vác lại đây. Tống Hứa lười nhát vươn vai, nhìn quanh cái này không có tới quá tân địa điểm, bắt đầu chính mình thăm dò. Nàng đi đến vũng nước biên uống nước, không lớn vũng nước có thật dày cỏ dại đem thủy lọc đến thanh triệt. Uống nước, rửa mặt, thuần thục mà nắm một phen thủy biên răng cơ lá cây nhét vào trong miệng nhai một hai. Loại này lá cây thủy biên cơ hồ đều có sinh trưởng, nhai có cổ nhàn nhạt tươi mát chanh hương, thường xuyên bị nàng dùng để thanh khiết hàm răng cùng kho miệng. Vũng nước biên đất hoang bị đại hình dã thu dẫm đặc quá, cỏ dại đổ tiến bùn, Tống Hứa từ bên cạnh đi ngang qua, bỗng nhiên thấy bị phiên khởi bùn có một chút quen mắt căn khối. Nhìn kỹ, bùn đất hỗn loạn dấu chân hình như là lợn rừng lưu lại. Tống hứa túm lên trên eo thú nha đào qua đi đảo, một lát sau, chỉ nghe được nàng kinh hỉ mà kêu to, à, còn có, thật nhiều. Một tả một hưu dẫn theo hai cái cực đại dễ củ, Tống hứa chạy đến ô mục bên người, ném xuống dễ củ, nâng lên hắn xà đầu, người hôm nay đột nhiên mang ta tới nơi này, là mang ta tới đảo giã khoai nha. Ô mục là theo lợn rừng dấu vết tìm tới, giã khoai là nơi này lợn rừng yêu nhất đồ ăn, thông thường đi theo chúng nó là có thể tìm được rất nhiều. Ô Mục mở ra miệng rộng muốn tt nói chuyện, kích động Tống Hứa đã ở hắn trên đầu phương thật mạnh hôn một mùm to, cũng khích lệ nói, ngươi giỏi quá. Ở thú nhân xã hội văn hóa, hết thể thân mật hành vi đều vì sinh sản, hôn môi cũng không tính ở thân mật hành vi, thậm chí bọn họ không có hôn môi cái này hành vi định nghĩa, thú nhân chi gian rất ít thấy hôn môi. Ô Mục trợt bị hôn một cái, ngẩn người, chậm một phách mà phun lưỡi, ngẩng lên đầu nhìn Tống Hứa vui sướng mà lại chạy về phía kia phiến sinh trưởng giã khoai đất Tống hứa hôm nay được mùa, bất luận cái gì thời điểm, ngắt lấy thu hoạch đều có thể cho người ta mang đến đơn giản nhất thuần túy vui sướng, chẳng sợ này cả ngày Tống hứa bận bận rộn rộn, eo đau bối đau, còn ra một thân hãn, chỉ cần nhìn đến đặt ở trong thạch động giá khoai đôi, nàng đều từ đáy lòng cảm thấy cao hứng, không tự chủ được mà hử khởi ca. Sắp ngủ trước, nàng hưng phấn mới hơi chút biến mất, ý thức được chính mình một thân xú hãn. Chúng ta đi trong sông phao tắm đi. Mặt sông ước chừng là đêm tối nhất sáng ngời địa phương Ánh trăng quang đều trên mặt sông đông đưa. Tống Hứa Hạ Thủy, mắt lạnh nước sông đem nàng bao vây, ba ngày thái dương bạo phơi đau đớn cùng mồ hôi đầm địa khô nóng đều bị tiêu mất, lệnh nàng thoải mái mà than thở một tiếng. Bờ sông biên thường có các màu động vật tới uống nước, bị quấy loạn đến có chút vần đủ, Tống Hứa tưởng bơi lội đến giữa sông đi, lại có chút sợ hai ban đêm nước sông có thứ gì. Ô Mục, xuống dưới bơi lội a." Nàng quay đầu lại kêu gọi đại xà, lại thấy phía sau thảo bên bờ căn bản không có đại xà bóng dáng. Đột nhiên rầm tiếng nước động tĩnh, nàng cảm giác đấy nước có thứ gì trói chặt nàng mắt cá chân, Ô Mộc Từ trong nước lộ ra đầu, hắn không biết khi nào cũng lặng yên xuống nước. Tống Hứa nâng lên chân, theo cái kia đuôi rắn hướng lên trên sờ soạn, treo ở Ô Mộc eo lương thượng, một tay đắp vai hắn, "Ô Mộc, người dẫn ta du, ta muốn đi giữa sông." Tước rầm rề Ô Mộc trầm vào trong nước. Hắn nuôi dài ở trong nước đong đưa bộ dáng mạn rượu đến giống như một cái mỹ nhân ngư. Chính là cái đuôi dài quá điểm. Lưu động nước sông chụp quá thân thể Tống Hứa lo lắng cho mình bị hướng đi, ôm sát cổ hắn, hai chân xoắn lấy thô tráng đuôi rắn. Chương 17 17. Trên người da lông hóa thành quần áo không có bao trùm hai chân, Tống Hứa có thể rõ ràng mà cảm giác được hai chân làn da kề sắt đuôi rắn ở văn mèo. Xa bơi lội khi mỗi một tốc cơ bắp đều sẽ hơi hơi banh khởi, hơi lạnh mềm nhắn tiên minh xúc cảm đặc thù lại lệnh người run rẩy. Cùng loại kim ngư tảo lục tảo mộc đầy thủy bên mờ, từ trong nước du quá hạn, có thể thấy đáy nước tảng lớn lục tảo bóng dáng có trong đó xuyên qua tiểu ngư đàn. Mặt sông lăng lăng bà quang chiếu vào ô mục thường thường trồi lên mặt nước thân hình thượng, ám sát xà lân cũng chết xạ da mông lung quan mang. Tống hứa đỡ vai hắn, ở trong nước dần dần không có như vậy sợ hãi, nguyên bản khẩn quấn lấy hai chân thả lỏng lại, cũng bắt đầu theo dòng nước đong đưa. Đong đưa khi ngẫu nhiên sẽ chạm vào hắn đuôi rắn, vừa chạm vào liền tách ra. Đối với bơi lội, Tống hứa chỉ là sẽ nhưng không ám hiểu, từ trước bơi lội là ở trong nhà bể bơi, thanh sang trong Hiện tại là ở dã trong sông, cảm giác hoàn toàn bất đồng. Rời đi thủy bên bờ, thấy không rõ hát cám đáy nước, sẽ làm người hoài nghi sông nước này phía dưới có thật lớn màu đen quái vật ngủ đông. Giữa sông có trường một cây đại thụ, nước cạn khi nơi này là một chỗ nho nhỏ phù đảo, thủy thâm, phù đảo bị yêm, cũng chỉ dư lại này một cây nửa cái thân mình yêm ở trong nước thụ. Đại xà ở thụ bên cạnh dừng lại, đem đôi rắn quấn lên thụ chặt cây, hắn nửa người trên nằm sấp ở một cây nhánh cây thượng, tóc dài ướt đấm mà đi xuống nhỏ nước nhỏ vụn sợi tóc muốn độn sợi tơ giống nhau dính ở trên lưng. Ánh trăng xuyên qua thưa thất nhánh cây nhẹ khoác ở trên người hắn, thật là yên tĩnh mỹ lệ cực kỳ. Tống Hứa nhìn, nhịn không được dơ tay ở hắn trên eo sở. Tô Mục Bình đạm mà lắc lắc cái đôi tiêm, không có gì phản ứng, liền nghe Tống Hứa lại cảm thán mà nói, "Bảo, ngươi thật xinh đẹp a." Mỹ lệ bề ngoài cùng cường đại năng lực đều là thú nhân trong thế giới theo đuổi bạn lựa ưu thế, chẳng qua làm bán thú nhân, Tô Mục chưa bao giờ nghe được quá người khác như vậy khen hắn bất quá hắn. Bạn nữ từ mới vừa nhìn thấy hắn khởi, cơ hồ mỗi ngày đều ở khen hắn, tại đây phía trước, cô một cũng không biết nguyên lai like còn có như vậy nhiều có thể dùng để khen người câu nói. Có đôi khi hắn cái gì cũng chưa làm, sẽ đột nhiên bị khích lệ, làm lại tầm thường bất quá sự, nàng cũng sẽ kích động biểu đạt yêu thích, ngay cả nói chuyện, nhiều lời hai chữ, nàng cũng sẽ lộ ra vui mừng vui sướng thân sắc. Nàng cho hắn vô số chính diện tình cảm phản hồi. Như vậy mãnh liệt bị ái, bị yêu cầu cảm giác La Ô Mộc chưa bao giờ thể hội quá, hắn không hề nghi ngờ mà bị hấp dẫn. Hắn vô pháp giống Tống Hứa như vậy nói ra êm thai ngôn ngữ, ngay cả động tác cũng thường xuyên không biết nên như thế nào biểu đạt mới hảo. Hắn trên mặt nhìn không ra manh mối, nhưng cái đuôi tiêm sớm đã lặng lẽ quấn lên Tống Hứa mắt cá chân. Tống Hứa phát giác chính mình lại bị dây thường hệ ở, nâng lên chân nhạc, xem, phòng chết đối thẳng. Nước sông rầm, hai bờ sông dạ oanh hót vang, lại có mặt nước thanh phong từ từ, Tống Hứa không một lát liền mập mờ biến thành sóc hình thái tạp ở nhánh cây tử đã ngủ. Tô Mộ không tiêu nàng, chuyên ở nhánh cây thượng cũng như vậy nghỉ ngơi một đêm. Ngày hôm sau hai người trở về, Tống Hứa Xoa bị nhánh cây tử tạp đau eo đi thu thập ngày hôm qua đảo trở về giá khoai, đột nhiên la lên một tiếng, có tật. Nàng giá khoai số lượng không khớp, thiếu mấy cái tiểu nhân, đại giá khoai còn có hai cái mặt trên bị cắn thiếu một khối to. Từ giá khoai thượng lưu lại dấu răng tới xem, nghi phạm hẳn là lao thử. Trong rừng lâm chuột không ít, đều am hiểu đảo thành động. Tống hứa gặp được quá không ít, ngày thường đi ở trên đường nghe được sột sột soạt soạt bò động thanh, đại bộ phận đều là lâm chuột động tĩnh. Nơi này duy nhất sống ở đại xà cũng không ăn lâm chuột loại này vật nhỏ, phù cận lâm chuột không có thiên địch bắt giết, số lượng nhiều, hoạt động thường xuyên. Tống hứa lúc trước vừa tới ăn qua một lần, sau lại cũng đối lâm chuột kính nhi viễn chi, không hề ý đồ ăn chúng nó. Thật sự là không có các màu gia vị liêu, này đó không trải qua thuần hóa hoang dại động vật thịt, trên cơ bản đều là thanh nồng. Có chút lại thẹn thùng lại khổ, ăn không vô đi. Phía trước tống hứa tồn lương thiếu, vẫn là lâm chuột không yêu đồ ăn, nhưng thật ra tưởng ăn không có việc gì. Nhưng là lần này lâm chuột cũng thích ăn giá khoai mới lấy về tới cả đêm, đã bị những cái đó lâm chuột nhập động trong cướp. Nô ha dung bọn đạo trích làm cản Tống hứa tay để thú nha đao, xuất phát tiến đến chốc nã tội phạm quy án. Thú nhân khíu rác nghẹ bén, tống hứa có thể từ giá khoai thượng lưu lại hơi thở truy tung lâm chuột. Cuối cùng bị nàng ở thạch động mấy trăm mễ ngoại nào đó đại thụ hốc cây phiên đến cái lâm chuột toa Loại này lâm chuột cũng thói quen với ở hoạt động chứa đựng đồ ăn, Tống hứa đem thổ động đào khai, không chỉ có ở bên trong tìm được rồi mất trộm mấy khối giá khoai, còn phát hiện lâm chuột chứa đựng lương thực, nhìn như là năm trước quả hoạch, chữ hàng không ít, có thể xưng một tiếng lương mang thương. Tôn lương! Lấy đến đây đi ngươi! Tống hứa lắc lắc trên tay to mọng lâm chuột cái đuôi, gia sản của ngươi bị ta sao không có Nàng mang theo một bao chiến lợi phẩm cùng một con lâm chuột trở lại thách động đem kia chỉ lâm chuột dùng tinh tế dây cỏ cột vào một cây hình chữ lại chặt cây thượng. Tố một cái đuôi còn vòng tống hứa vừa ra đến trước cửa bỏ vào tới giác khoai, nói là dự phòng lại lần nữa bị trộm, lúc này thấy nàng đem một con lâm chuột cột vào chặt cây thượng, còn tưởng rằng nàng muốn nướng ăn. Ai ngờ nàng không nhóm lửa, ngược lại cầm căn nhánh cây ngồi ở kia lâm chuột trước mặt, vẽ mặt đứng đắn đối nó nói, ngươi biết ngươi hành vi là cái gì sao? Là vào nhà trộm cướp muốn hình phạt. Ngươi này chỉ trương tam chuột. Bị nhánh cây nhỏ chọc bụng lâm chuột kinh hoảng mà chi chi kêu. Tống Hứa chọn lựa ở lâm chuột chứa đựng lương thực nhặt ra một cái quả hạch, răng giắc cán, mặt đối mặt ăn cho nó xem, nhìn đến không, ngươi trộm người khác đồ ăn, liền sẽ bị trừng ra. Tố một xác định kia chỉ lâm chuột chỉ là một con bình thường lâm chuột, mà không phải thú nhân, vì cái gì Tống Hứa muốn cùng nó nói như vậy lời nói. Nó. Tống Hứa bị đột nhiên ra tiếng xà xà hấp dẫn, thấy hắn có một chút hoang mang. Trầm dãi nói, nghe. Không hiểu. Ta biết, nhưng nó nghe không hiểu lại không ngại ngại ta cùng nó nói chuyện. Tống hứa tâm nói, nàng này không phải nhàm chán sao. Hảo, người đi ra ngoài về sau muốn thay đổi chiếc đề, một lần nữa làm chuột biết không. Bị giáo dục một hồi lâm chuột bị bông ra, nhất thời có chút kinh hách quá độ, xúc trên mặt đất nửa ngày không dám động. Tống hứa dùng nhánh cây chọc chọc nó bụng, lúc này mới nhanh như chấp chạy đi rồi. Tống hứa ném xuống nhánh cây nhỏ, trở về tuyên bố. Ta phải làm một cái chữ vật quầy, dùng để gửi đồ ăn, miễn cho lần sau trong nhà lại mất trộm. Nhưng là ở nàng chữ vật quay làm ra tới phía trước, đồ ăn đặt ở nơi nào là một vấn đề. Tống hứa để sát vào ô mục, cười đến phá lệ đáng yêu, tiểu tiếng nói ngọt ngào mà, ô mục, ngươi mặt trên cái kia tránh né tiểu động huyệt không tồi, dâm mát khô giáo, tạm thời mượn ta phóng một phóng đồ ăn được không nha. Sau đó xà xà tránh né huyệt động liền biến thành tạm thời lương thực gửi mà. Nhìn quanh một vòng. Hắn thạch động mau bị Tống Hứa tạm vật chất đầy. Trong rừng cây đều là sinh trưởng rất nhiều năm đại thụ, chúng nó chi ràn cũng có địa bàn nói đến, chiến trường chia làm rễ cây cùng tán cây. Trong đất rễ cây liều mạng sinh trưởng, hấp thu thổ nhượng chung hơi nước cùng dinh dưỡng, trên đỉnh tán cây địa bàn chém giết cũng dị thường kịch liệt, mỗi một thân cây đều hy vọng có thể được đến càng nhiều ánh mặt trời mưa móc, chúng nó giống như là năng lượng mặt trời tiếp thu khí, có thể tiếp thu đến càng nhiều ánh mặt trời mới có thể sinh ra càng nhiều năng lượng có một ít thụ sẽ ở tranh đấu chung thất bại, chúng nó kết cục chỉ có tử vong. Đại thụ cách chết nhiều mặt, có thể là bị gió thổi đảo bị sét đánh chung, có thể là bị cây mây quấn quanh ký sinh, bị sâu gặm cắn bị con kiến đục giống, cũng có khả năng là đơn thuần tuổi tác lớn cho nên chết giả. Trong rừng rậm một viên đại thụ ngã xuống đi, liền sẽ ở rừng rậm trống rông ra một mảnh. Tống hứa thích loại này nho nhỏ đất trống, như vậy ánh mặt trời chiếu đất trống so địa phương khác càng có sinh mệnh lực, khô đảo thân cây cái đấy. Có vô số tân cây non bắt đầu cạnh tranh, chúng nó có cũng đủ ánh mặt trời, mỗi ngày đều có thể trưởng cao một tấc. Hơn nữa khô đảo đại thụ, liền sẽ trở thành nàng chơi đùa nhạc viên, hoặc là khô giáo củi lửa. Tống Hứa nơi nơi ở trong rừng rậm tìm kiếm có thể đương chữ vật quay đồ vật, gặp được một cây mới vừa ngã xuống không lâu, thân cây bị đục giống thụ, nàng cố hết sức mà đem nó kéo trở về, lọng rất dư thừa chặt cây sau, chỉ bảo lưu lại phía dưới một đoạn. Đối với chính mình thành quả ngó trái ngó phải, Tống hứa cảm thấy này càng thích hợp đường cái cấp sóc ngủ địa phương, mà không phải chữ vật ngoài Vào lúc ban đêm, nàng không có ngủ chính mình thả hoa, bỏ tiến không thân cây nằm, còn rất mới lạ. Với lúc thân cây trung ương có cái thụ nhọn, thụ nhọn thượng có cái động nàng đem mau cái đuôi nhét vào trong động Ô một từ bên ngoài xem, thật giống như một đoạn trên thân cây mọc ra cái sóc cái đuôi, tình cảnh này là có như vậy một chút khôi hài ở. Xa xa không rõ ràng lắm cái gì làm không khôi hài, hắn chỉ biết nhìn bạn lữ mau cái đuôi ném động Ở thân cây phát ra hì hì tiếng cười giống như rất vui sướng bộ dáng, liền tưởng cùng nàng cùng nhau vui sướng. Không bị để ý tới tình hình lúc ấy tịch mịch, loại này cảm xúc cũng là lần đầu thể nghiệm. hắn đem kia tiệt thân cây cuốn lên tới ngủ, tống hứa buổi sáng từ thân cây bỏ ra tới mới phát hiện nguyên lai chính mình tối hôm qua đương cả đêm sóc có nhân. Nàng tâm nói, xa xa nguyên lai là muốn một cái ôm gối sao. Nhiệt liệt mùa hẹ dài lâu, quá cao độ ấm làm người vô tâm làm việc, chỉ nghĩ treo ở dưới bóng cây ngủ. Bên hai con sông tiếng nước liền cùng từ trước lao sư giảng bài thanh giống nhau thôi miên. Ở phòng học mơ màng sắp ngủ bối thư viết bài thi thời gian giống như đã là thực xa xôi sự, Tống hứa ngẫu nhiên hoài niệm một chút qua đi, nhưng mỗi khi hoài niệm không được bao lâu. Nàng các bạn học cái kêu nàng quái thai, có lẽ nàng thật sự chính là cái quái thai, làm thú nhân nhật tử nàng thích hứng đến nhanh như vậy. Ô một, ta lại tưởng bơi lội. Tống hứa đưa ra yêu cầu. Thể nghiệm qua đêm vãn du hà sau, Tống hứa thường thường liền tưởng hướng trong nước toảng. Vì cái gì muốn mang lên xà xà, này không phải bởi vì sợ thủy biên có cá xấu sao. Xà xà là một cái thực dễ dàng bị thuần dưỡng xà xà, hắn từ nhánh cây thượng lọt vào trong nước, tống hứa vui sướng mà bắt lấy cánh tay hắn, lẻn vào trong nước. Ban ngày trong sông cùng ban đêm lại là hoàn toàn bất đồng phong cảnh. Xanh mượt thủy thảo cùng tiểu ngư, đáy nước sạn bùn hà chai ốc nước ngọt phun ra mềm thịt, mặt nước trưởng thành một mảnh thủy sinh thực vật bộ dễ kéo ở trong nước, hết thảy đều như là khai 4 ca siêu thanh. Bọn họ đã từng ở ban đêm ngủ quá giữa sông ương cô thụ, ở ban ngày khi du khách đông đảo, một đám cỏ trắng lạc mãn nhánh cây chờ trào cá. Tống hứa nửa đường xoay người bò đến đại xà trên lưng, nhìn này đàn yêu nhã ngư dân bắt cá nhẹ nhàng bộ dáng, phát ra tưởng xem náo nhiệt hâm mộ thanh âm, ta cũng muốn ăn cá. Đầu tiên, ta lên bờ đi biên cái lưới đánh cá, người nói dùng đàn bằng cỏ vóng được không sao. Tố một đôi rắn ở trong nước bang mà ném giật mình, một cái đi ngang qua đại ngư bị bất hạnh đánh đ trợn trắng mắt cùng cái bụng bị đuôi rắn đẩy tiếp nước mặt. Ấn bài cân trọng đại ngư, sóc phát ra khiếp sợ thanh âm, tê, mục, tê tê. Trưng 18-18. Có một ít dưỡng miêu nuôi chó người, ở nào đó giai đoạn qua đi, sẽ đột nhiên bắt đầu ý đồ dùng miêu miêu cẩu cẩu tiếng têu cùng chúng nó giao lưu. Tống hứa cũng không có chạy thoát cái này định luật. Từ chảo cá hôm nay qua đi, mỗi khi nghe được ô mục phát ra tê, tê thanh âm, nàng cũng sẽ đi theo tê, tê. Có đôi khi Ô Mộc Không có phát ra âm thanh, nàng tới gần ôm Mộc bên người, cũng sẽ đột nhiên tê tê hai tiếng, tê đến Ô Mộc không thể hiểu được mà xem nàng. Xa bao gồm loại rắn thú nhân, phát ra tê tê thanh là không khí thông qua khoang miệng chấn động thành, trên cơ bản bọn họ không dựa loại này thanh âm tới truyền lại tin tức. Đặc biệt là loại này tê tê thanh, khả năng càng cùng loại với nhân loại sinh hoạt hàng ngày trung phát ra vô ý nghĩa thanh âm. Tống Hứa vẻ mặt nghiêm túc giao lưu bộ dáng tê tê, liền rất kỳ quái nhưng nàng cũng không phải ngày đầu tiên rất kỳ quái. Ô Mục nghỉ ngơi khi, Tống Hứa đột nhiên lại đây, nghiêm túc mà đối với hắn một trận tt tt tt, Ô Mục lại không có biện pháp từ nàng thanh âm này nghe ra tới nàng là có ý tứ gì, chỉ có thể mờ mịt lại kỳ quái mà nhìn chầm chầm nàng. Theo Tống Hứa tt thanh âm càng ngày càng dồn dập trên mặt lộ ra nôn nóng thần sắc, Ô Mục cũng không khỏi bị nàng lây bệnh. Có việc gấp nói, vì cái gì không thể nói thẳng lời nói đâu. Chẳng lẽ là nàng không thể bình thường nói chuyện sao Ô một lo lắng mà dối tay sờ soạn tống hứa yết hầu, có thể là lo lắng nàng có phải hay không ở trong cổ họng tạp thứ gì, lại dơ tay đi niết nàng miệng, muốn nhìn một chút nàng có phải hay không bị tạp. Hắn ngón tay cùng cái đuôi giống nhau là hơi lạnh độ ấm, mùa hè vướt thực thoải mái, cổ cùng mặt bị xem xét, tống hứa thiếu chút nữa bị hắn sờ đến phá công, vội vàng kéo xuống hắn tay, vẫn là như mày không ngừng tê tê, tê. một không rõ hiện đại nhân loại ở nhàm chán khi có thể làm ra cái gì xa điều sự tình. Hắn thật sự cho rằng Tống Hứa gặp được khó khăn, thấy nàng chính là không mở miệng nói chuyện, bị buộc phải chủ động mở miệng do hỏi, cái gì? Thanh âm! Như thế nào? Tập! Không nói lời nào! Cấp một cái nửa người câm xà xà liên tiếp nói 10 cái tự, Tống Hứa không nín được, mặt mày hớn hở kích động nói, ngươi lập tức nói 10 cái tự, ngư bức. Ngươi lại có đột phá tính tiến bộ. Ô một, nàng buồn dầu biểu tình trước mắt biến mất không thấy, thanh âm cũng trước sau như một thanh thúy, không gặp có cái gì vấn đề. Một lát sau xà xà rốt cuộc minh bạch chính mình là lại bị lửa. Nhất thời xoay đầu nằm xuống không nghĩ lại để ý tới này chán ghét sóc. Tức giận đến tưởng theo bản năng tê tê một tiếng, nhớ tới vừa rồi Tống Hứa bắt chước kỳ quái tê tê thanh, hắn sắp phun ra lưới lại thu trở về. Tống Hứa nhìn ra tới xả xà, xà sinh khí, nhưng nàng chưa bao giờ sợ xả xà, xà sinh khí, bởi vì hắn là cái đáng yêu xà xà, trước nay bất hòa nàng khí thật lâu, cũng không yêu căn nàng. Hơn nữa đại bộ phận thời gian, Mặc kệ nàng làm cái gì sà sà cũng chưa cái gì phản ứng, chỉ có mỗi lần bị khí tới rồi biểu tình mới hơi chút sinh động một chút, nàng liền muốn nhìn hắn có bất đồng phản ứng. Tống Hứa cợt nhả mà đem đầu dối đến ôm mục trước mặt, tiếp tục, TT. Ô Mục đè lại nàng mặt đem nàng đẩy ra, hắn bàn tay đặc biệt to rộng, Tống Hứa bị hắn hồ vẻ mặt còn ruột dụ tê, "Ta bảo, ngươi sinh khí sao? Ngươi sinh khí sao?" Ô Mục. "Sinh khí?" Tống Hứa hi hi cười, "Vậy ngươi tức giận bộ dáng thật là đẹp mắt." Đáng thương chưa hiểu việc đời xả xà, xà nơi nào kiến thức quá như vậy sẽ hoa ngôn xảo ngựa sóc, trong miệng nói chán ghét nói đồng thời lại như là ở khích lệ hắn. Thú nhân hỷ ác đều thực rõ ràng, thích chính là thích, chán ghét chính là chán ghét, sinh khí chính là sinh khí, vui sướng chính là vui sướng, nhưng Tống hứa tổng có thể làm hắn các loại cảm xúc trộn lẫn ở bên nhau. Tống hứa còn vui tươi hớn hở mà bẻ bờ vai của hắn, nho nhỏ mà lây động hắn, dựa vào hắn trên lưng cuối người đi xem hắn biểu tình, trong miệng nói Ta chỉ là tưởng cùng ngươi chơi đùa, ta ngủ không được, ngươi vừa rồi đều không để ý tới ta đâu. Phải không? Hắn xem nhẹ chính mình bạn lữ sao. Ô một nhìn Tống Hứa trên mặt đáng thương biểu tình, thực mau quên mất vừa rồi sinh khí, hoài nghi là chính mình bỏ qua nàng dẫn tới nàng thương tâm. Vì thế hắn ngồi dậy, chờ Tống Hứa nghĩ ra cái gì lăn lộn tân đa dạng. Là muốn đi bên ngoài tàn bộ, đi bắt sáng lên tiểu trùng, vẫn là muốn đi bơi lội đâu. Hắn nhìn Tống Hứa, chờ nàng đưa ra yêu cầu. Tống hứa quả nhiên một phép trưởng, dù sao ngủ không được, chúng ta đi bên ngoài xem ngôi sao đi. Đại sao bị nàng từ âm ú trong một góc kéo ra ngoài xem ngôi sao. Trong rừng rầm xem ngôi sao khe hở rất ít, ở thạch động biên cũng chỉ có thể nhìn đến như vậy một mảnh nhỏ không trung, muốn ở trống trải địa phương mới đẹp. Tống hứa lười đến đi qua xa, biến thành sóc bộ dáng bỏ đến trên cây. Mặc kệ là xà vẫn là sóc, leo cây đối bọn họ tới nói đều không phải việc khó, một lát sau. Hai người liền ở thạch động phủ cận đại thụ ngọn cây ngồi hạ. nay một cây đại thụ tương đối cao, cành khô cũng so chúng quanh thủ muốn thô tráng. Hai người đang tới gần ngọn cây địa phương ngồi xuống, có thể nhìn xuống mênh mang biển rừng. Tối nay ánh trăng sáng ngời, ngôi sao liền có vẻ hàm đạo, nhưng tống hứa không ngại, ngôi sao thấy không rõ, ánh trăng cũng thực hảo, hảo lượng A. Ô Mục, ngươi xem này giống không giống biển mây. Mật mật đại thụ cành lá hợp với cành lá, sinh trưởng đến phương xa. Sang bóng màu xanh lục lá cây bị ánh trăng một tá đều biến thành sương sắc, theo gió lắc lư bộ dáng, thật đúng là như là cuộn cuộn tầng mây. Tống hứa ngồi ở nhánh cây thượng nhìn này rất tốt ánh trăng xuất thần, nàng khó được có như vậy an tĩnh thời điểm. Gương mặt biên đột nhiên bị lạnh lạnh đồ vật đụng vào một chút, là ô mục. Hắn giống như muốn nói cái gì, cuối cùng phun ra lưỡi tê một tiếng. Tống hứa lập tức nở nụ cười, cho hắn đáp lại, tê tê tê. Nàng an tĩnh không được bao lâu, bắt đầu lay động nhánh cây Này ngọn cây thượng nhánh cây chịu không nổi nàng lan lộn răng rác một tiếng đứt gãy, tống hứa sau này một đảo quăng ngã đi xuống. Nàng ngày thường leo cây cũng có chân hoạt thời điểm, lúc ban đầu còn bị dò đến, hiện tại đã có thể rất quen thuộc mà tại hạ lạc trong quá trình bắt lấy mặt khác nhánh cây cùng cây mây. Lần này không có thể sử dụng thượng nàng nhanh nhẹn thân pháp, bởi vì nàng mới vừa một ngã xuống, đã bị xà xà cái đôi cấp cuốn đi lên. đuôi rắn bó ở nàng trên eo, đem nàng kéo đến ô một bên cạnh một cây nhánh cây thượng. Tống hứa kéo kéo trên eo bó khẩn đuôi rắn, kia cái đuôi chậm rãi bung ra, nhưng cũng không rời đi, vẫn cứ đáp ở phía sau trên eo. Tống hứa vừa thấy, nghĩ đến vừa rồi thể nghiệm, đột nhiên lại sau này một cái ngưỡng đảo. Bị nàng như vậy một hồi lan lộn, xa xa như thế nào khó mà nói, đại thụ đỉnh đầu tán cây đều thưa thất không ít. Chơi đủ rồi nàng còn thuận tay đem lộn đoạn nhánh cây kéo trở về phơi một phơi đường tủi lốt. Tống hứa sẽ thường xuyên chạy đến ôm một trước mặt, nhìn chầm chầm hắn đôi mắt tê tê hai tiếng Nếu ô mục cũng đi theo tê một chút, nàng liền vừa lòng mà chạy đi, nếu ô mộc không phản ứng, kia kế tiếp liền không được can bình, nàng sẽ tê cái không ngừng, thẳng đến ô mục đắp lại. Số lần một nhiều, ô mộc quả thực cho nàng lăn lộn ra phản xạ có điều kiện, bất luận cái gì thời điểm cái gì địa điểm, chỉ cần nhìn đến nàng lại đây, ô mộc liền trước tê tê. Tống hứa thằng nhạc, chúc mừng ngươi, ngươi sẽ đoạt đáp Mà sóc lăn lộn người địa phương xa không ngừng tại đây. Nàng là cái thực nhiệt tình yêu thương chia sẻ người. Tìm được thú vị thích ngọn ý, nàng sẽ chia sẻ cấp xà xà, đồ ăn cũng sẽ. Mặc kệ là thích đồ ăn vẫn là chán ghét đồ ăn, nàng đều sẽ cùng xà xà chia sẻ. Từ ở bùn đất đào ra ăn ngon dã khoai sau, loại này đồ ăn liền thành nàng lấp đầy bụng ngon chính. Hơn nữa nàng còn suy một da ba, thường xuyên ở các loại địa phương ngoi ngoi đào đào, hy vọng có thể lại đào ra chút ăn ngon. Pham là có lợn rừng giấu chân địa phương, liền có nàng đào hố. Bị mặt khắc động vật lật qua thổ địa. Nàng cũng sẽ cảm thấy hưng thú mà lại phiên một lần, còn có chút nàng cảm thấy lá cây kỳ quái thực vật, cũng sẽ đem căn đào ra nhìn xem. Chỉ cần đào đến đủ nhiều, tổng có thể gặp phải như vậy một hai cái có thể ăn. Tổng hứa ở cỏ dại tùng đào ra như là hương màu vàng hành khối, tránh đi mặt trên bị sâu cắn quá dấu vết, ở bên kia cắn một ngụm. Một nếm dưới, nàng trầm mặc hồi lâu, đột nhiên nhằm phía phụ cận quấn lên đại xà. Ô mục, mau tới nếm thử, ta tìm được cái ăn rất ngon đồ vật. Ô mục còn không có hoàn hồn Trong miệng đã bị nhét vào thứ gì, tống hứa không phải lần đầu tiên làm loại sự tình này, hướng trong miệng hắn tắc đồ vật tư thế đều trở nên thuần thủ, nhét vào đi lúc sau, nàng nín thở chờ đợi. Một lát, ố mục đột nhiên một cái xoay người, đem trong miệng đồ vật phun ra, nhưng kia cổ hương vị vẫn là vô pháp tan đi. Đương hắn ngẩn đầu nhìn qua, tống hứa nháy mắt nhảy lên hướng thảo từ toảng, còn có thể nghe thấy nàng kiêu ngạo tiếng cười, ha ha ha ha ha Bị trong miệng kích thích tính khí vị kích đến hoàn toàn thanh tỉnh. Đại xa đông nhiên nhảy đi ra ngoài, hắn thân hình biến mất ở người cao trong bụi cỏ. Đối mặt lấy ra đi săn thái độ xà xà, sóc không có thể chạy thoát, một lát liền bị đuôi rắn bo kéo dài tới dưới bóng cây. Nàng trên đường ý đồ biến thành nhỏ sinh sóc làm ơn đôi rắn khống chế, nhưng không có thể thành công. Đầu cùng hai chỉ chi trước lay ở đánh cuốn đuôi rắn thượng, cái đôi cùng hai điều chân sau tự nhiên rũ xuống, bị đuôi rắn chặt chẽ cuốn thân thể sóc thấy tình thế không ổn, đối với không có biểu tình xà xà cùng cùng chi trước. Làm ra khẩn cầu đáng thương bộ dáng, ngao ô, ô mục, cái đôi tùng bông lỏng, thật chặt ta muốn phun ra. Ô mục đỉnh một trương nghiêm nghị không thể xâm phạm mặt, nhìn giống như thực tức giận, cái đuôi lại rất thành thật mà nối lòng Chỉ thấy chân trừa sóc mượn cơ hội này hoạch từ đôi rắn chung chạy thoát, lần thứ hai cười chạy về phía cỏ dại tùng. Thậm chí lên tiếng khiêu khích, tới bắt ta nha. Ô mục, lần thứ hai bị đôi rắn bó trụ kéo trở về, tống hứa cho cũ trong thi, thật chặt thật chặt, mau bung ra ngao ngao Ô mục không lúc đích. Thế này biện pháp vô dụng, tống hứa thay đổi sách lược, mắt trông mong mà nhìn hắn, thực xin lỗi, ta lần sau ăn đến khó ăn đồ vật khẳng định không hề cố ý cho ngươi ăn, ngươi trước buông ta ra được không. Ô mục thông thả nhưng là chém đinh chặt sắt mà nói, ngươi, gà ta, đã không phải lần đầu tiên bị lừa xà xà rốt cuộc thấy rõ sóc con dẻ mãi không sửa bản tính. Tống hứa, tổng cảm giác xà xà giống như biến thông minh, đều có thể vạch trần ta nói dối. Hảo sao, thực xin lỗi. Vậy ngươi cắn ta một ngụm xin bất giận. Sóc con đem đầu dựa vào đuôi gián thượng, đôi mắt tròn xoe, như là vô tội, lại như là ở đánh cái gì ý đồ xấu, nghiêng đầu kiến nghị. Ô một cuốn nàng tới gần, biểu tình ẩn ẩn có chút rồi rắm mà tự hỏi một lát, giống như cảm thấy nàng kiến nghị cũng không tệ lắm, dùng đôi rắn đem nàng đưa đến bên miệng, há mồm rụt cắn. Tống hứa không nghĩ tới hắn thật cắn, tâm nói gần nhất có phải hay không cho hắn ăn khó ăn cái gì quá nhiều, chi hoa gọi bậy, đừng à, đừng cắn đầu cắn cánh tay được chưa Ô mục nhắm lại dọa người buồn máu mông to, môi ở sóc con ma hồ hồ trên đầu cọ một chút, hoặc là nói. Hôn một cái. chương 19-19. Tống hứa ngồi xuống kia, đôi tay lay bụi cỏ, vẫn không nhúc nhích đã có một hồi lâu. Nàng ở quan sát một con rắn, không phải ô mục, là một cái bình thường hoang dại hoa xả đầu nhọn, hắc bạch hoa, ước chừng 2 mét trường. Tống hứa không phải lần đầu tiên ở gần đây nhìn đến xả mỗi lần nàng đều sẽ cách một khoảng cách quan sát, chờ đến xả bị kinh động du tẩu. Nàng mới chưa đã thèm mà vô vô tay rời đi. làm một cái bỏ sủng xà xà người yêu thích, nàng đương nhiên cảm thấy xà xà đáng yêu, nhưng là chưa thuần dưỡng hoang dại rắn độc không thể so thuần hóa quá không độc hoặc là hơi độc sủng vật xà, cũng không thể so có lý trí năng cấu thông loài rắn thú nhân, một khi dựa đến thân cận quá bị ngộ nhận vì có huy hiếp, là sẽ bị công kích. Vì bảo đảm hai bên an toàn, bảo trì cái này khoảng cách quan khán đối bọn họ đều hảo. Xem xong bên ngoài xà xà, Tông hứa quyết định trở về cùng trong nhà xinh đẹp đại xà ráng rán, tuy rằng tiếp nối bên ngoài tiểu khả ái nhóm không thể thượng thủ, nhưng trong nhà có thể sờ nha. Trong nhà đại xà chính là ánh mắt đầu tiên liền đem nàng cổ được mất đi lý trí quên nguy hiểm bị ma quỷ ám ảnh trực tiếp thượng thủ tốt cấp xà xà. Tuy rằng nàng lúc ấy dám một sờ sờ nưỡi chủ yếu là cảm giác được hắn như là cái thú nhân, đối chính mình không có công kích tính mới dám làm càn. Hi hi, ô mục. T. Đôi rắn chỉ cần không vơi nắng. Ở mùa hè cũng là lạnh lạnh hoạt hoạt mềm mại, tống hứa tay phóng đi lên liền không nghĩ cầm lấy tới, vướt vướt toàn bộ đều bò lên rồi. Biến thành sóc bò đi lên, bởi vì như vậy có thể lăn qua lộn lại diện tích liền lớn hơn nữa. Sóc mau mau ở mùa hè là thật sự nhiệt, tống hứa lại ái nhúc đích, thường xuyên đi bên ngoài chạy một vòng trên người buồn đều là hãn. Lúc này đôi rắn giống như là chiếu trúc giống nhau đánh bại ôn, tứ chi mở ra dán ở đôi rắn thượng, trong chốc lát nơi đó bị nàng ấp nhiệt nàng liền lăn lộn một chút đổi vị trí ngủ Vĩnh viễn đều độ ấm thoải mái. Duy nhất không tốt là xà xà ngủ ngủ sẽ hoạt động, nàng một không cẩn thận liền sẽ từ đôi rắn thượng lăn xuống tới, thường xuyên hơn phân nửa đêm mà mơ mơ màng màng xoa đôi mắt lại bỏ lại rừng thượng. Đại đa số xà xà ở nhiệt độ thấp tình hình lúc ấy tiến vào ngủ đông, nhưng chúng nó cũng không thích quá cao độ ấm. Bên ngoài độ ấm quá cao sau, ô một cũng không thế nào nguyện ý đi ra ngoài, hắn càng thích lâu dài mà đại ở thạch động dâm mắt chỗ, nguyện ý xuất động thời gian liền tập trung ở hơi chút mát mẻ sáng sớm cùng buổi tối Buổi tối đi ra cửa bơi lội, bò đến ngọn cây chỗ cao đi xem ánh trăng thừa lương, là Tống hứa mang cho hắn thói quen. Thời tiết rốt cuộc hơi chút mát mẻ xuống dưới, xà xà hoạt động mới khôi phục thường xuyên, bất quá tại đây phía trước, hắn lại cởi một lần ra. Lúc này đây lột ra liền cùng thượng một lần tình huống không giống nhau, lần trước hai người vừa mới nhận thức không lâu, Tống hứa là thử tính tiếp xúc, xà xà còn đem nàng đường cá nhân hình trạc cây tử, hiện tại, hai người đều là bạn lữ. Tống hứa đương nhiên gần gối làm bạn ở xà thân rắn biên, từ lúc bắt đầu liền đem hắn lột ra lưu trình xem đến cẩn thận rõ ràng. Nhớ tới lần trước xà vỏ rắn lột ra gian nan, tống hứa lần này cũng làm hảo các loại chuẩn bị, nước ấm ướt rêu xanh linh tinh đều bị hảo, nàng còn riêng lăn một khối ngoại ra thô giáp đại thạch đầu trở về, cấp xà xà cọ ra dùng. Trong thạch động vách đá bị xà xà cọ quá nhiều đều trở nên bóng loáng, không thế nào hảo sự. Lúc này đây lột ra so thượng một lần muốn thuận lợi một chút, thời gian cũng muốn càng ngắn g Chỉ là ôm mục vẫn là có vẻ có chút thống khổ táo bạo, đuôi rắn không ngừng bạch bạch mà chụp đánh mặt đất, có vẻ hung hung. Hắn bắt đầu lột ra sau liền không hề là bán thú nhân hình thái, giữ tận đại xà đầu ngừng lên, xà tin rung động, không được phát ra lệnh người ra đầu tê dại không khí chấn động thanh. Bị tống hứa đẩy trở về đại thạch đầu bị đuôi rắn chẩm rãi buộc chặt, hắn sức lực quá lớn, khả năng này cục đá cũng coi chút giòn, trực tiếp đã bị hắn rảo nứt ra. Cục đá vỡ vụn ca ca thanh cũng làm người răng. Tống hứa ý đồ đem nứt thành hai nửa trở nên vướng bận cục đá đẩy ra thạch động, bị đuôi rắn vướng chân. Nay cục đá đều nứt ra rồi, vô dụng, còn muốn đặt ở trong thạch động sao? Tống hứa một chân nâng không đứng dậy, hỏi. Đại xa ngẩn lên đầu, đầu nhân tính hóa địa điểm điểm. Hào đi, ngươi thích liền phóng. Tống hứa ngồi xuống, vô vô chính mình đùi, xem, đầu gối gối, mau tới nằm. Đại xa đem đầu gác ở rêu xanh thượng, cái đôi ở sắp tản gian nệm rơm nàng Cũng không qua đi. Tống hứa chờ một lát, chủ động qua đi, đem hắn đầu to ngạnh ấn ở chính mình trên đuổi vốt ve. Hảo hảo, thực mau thì tốt rồi, không nên gấp gáp, này liền cùng sinh hải tử giống nhau, cấp không tới sao. Xa hôn tiểu biên độ mà ở nàng trên đầu gối cỏ. Miệng ngứa sao? Muốn bắt đầu rồi. Tống hứa hỏi, một tay ở đại xà trên cầm nhẹ cào. Ô một đôi mắt gắt gao nhìn chầm chầm nàng, tuy rằng lúc này hắn kỳ thật xem không rõ lắm. Nhưng hắn vẫn là khẩn nhìn chầm chầm cái này mơ hồ bóng người nàng thực kiên nhẫn mà con eo cùng hắn nói chuyện không giống ngày thường như vậy cố ý lăn lộn trêu cả hắn không nhảy tới nhảy lui kêu kêu quá quát hắn đầu theo cánh tay của nàng phàn đến bả vai chầm trọng thân rắn làm tống hứa có điểm cố hết sức ô mộc chậm rãi vòng nàng một vòng từ nàng trên lưng vòng đến cánh tay kia lại du xuống dưới bị ép tới con lưng Tống hứa không nhịn xuống cảm thắn nói xa xà, xà mập mạp Tân vỏ rắn lột từ hôn bộ vỡ ra Nhưng Ô Mộ không có đi tìm một chỗ quải trụ vỏ rắn lột, vẫn là chuyên ở tống hứa trên người không bỏ. Tống Hứa đỉnh trầm trọng ái xem hắn lao lực quọ, lại lần nữa nhịn không được, duỗi tay đè lại hắn vỏ rắn lột, "Tới, ta giúp ngươi ấn, Ngươi chậm rãi cười. Tuy nói không thể thế xả vỏ rắn lột ra, nhưng đảm đương một cái quải trụ vỏ rắn lột đại thạch đầu vẫn là có thể. Hắn lần trước lột ra, mang thạch động loạn bò và mèo, lần này toàn bộ hành trình muốn chiền ở trên người nàng, liền ở bên người nàng bơi lội, tống hứa một bước cũng chưa có thể rời đi. Ôm mục trên đường nghỉ ngơi, Tống Hứa còn cùng hắn nói dở nói, "Ta hiện tại là ngươi thích nhất chạc cây tử đúng hay không?" Ngươi liền tóm được ta bàn. Nàng cảm giác chân đều phải cấp xả xả áp đã tê dần, đến mặt sau không cần nàng lại hỗ trợ lôi kéo lột ra một góc, nàng thấy ôm mục trên người còn có chút da dán, muốn đi lấy nước gấm cho hắn lau lau phao phao, mới vừa đứng dậy đã bị vướng ngã, ghé vào thảo lấp thượng, sau eo bị xả xả đầu to ngăn chặn, khởi đều khởi không tới. Tứ chi phí công hoa động một trận. Nàng liền tư thế này ngủ rồi, thức đêm bồi xà vỏ rắn lột ra chính là rất mệt. Tỉnh lại sau phát hiện ngủ trước đắp ở trên lưng xà đầu bị nàng đẻ ở bụng hạ. Khởi xong ra xà xà đem đầu dấu ở nàng dưới thân, hoàn toàn không núp đích. Hảo, lại là một cái tân xà. Tống hứa quan sát một phen xà xà trên người, còn có một chút ra, đi, ta đi phao phao thủy. Con sông không có khoảng thời gian trước như vậy mánh liệt, mặt nước bình tĩnh rất nhiều. Đã tiến hóa thành lãng tiểu bạch điều tống hứa quen cửa quen mèo đắp thân rắn xuống nước Dù ở đại xà bên người, hắn ở trong nước phao, quay hàm hơi hơi cổ lấy, còn ở uống nước. Tống hứa châm xuống, dán đến hắn bụng, gần vui xem hắn uống nước khi cổ động quay hàm cùng nuốt động tác, bắt tay dán lên đi cảm thụ hầu bộ mất máy, lại sờ sờ xà hôn lên với nút hình tiểu khe hở. Ô một bị nàng quấy dày đến không thể chuyên tâm uống nước, dừng lại động tác dùng đầu đem nàng trên đỉnh mặt nước. hào hào hảo, ta không quấy dày ngươi không quấy dày ngươi, ngươi uống. Tống hứa cười hì hì nắm mềm mại thủy m Đem trên người hắn cẩn thận sát một lần. Cũ vỏ rắn lột đã sớm biến làm biến dọn, tống hứa có đoạn thời gian không có áo mưa dùng, hiện tại lại có tân áo mưa. Phát hiện chính mình vỏ rắn lột cùng lần trước giống nhau bị tống hứa thu hồi tới cũng xuyên đến trên người, ô mục không có từ trước rồi dám, thực bình tĩnh mà tiếp nhận rồi. Nàng muốn hắn vỏ rắn lột nói, kia hắn về sau vỏ rắn lột liền đều là của nàng. Lại một lần phát hiện xà xà tệ đến chính mình thảo trong ầu ngủ dẫn tới nàng không ngừng mở rộng ra tăng bỏ thêm vào vật thảo hoa kề bên suy sụ, tống hứa cảm thán, ngươi gần nhất hảo triền người A. Mấy ngày hôm trước nàng đột nhiên muốn đi chính mình không chí hốc cây ngủ, xa xa cũng theo đi ra ngoài, nàng cái kia hốc cây quá tiểu, dung không dưới hắn lớn như vậy một cái, hắn liền đem thân rắn triền ở trên cây, đem đầu ngạnh chen vào hốc cây. Cứ việc hành động thượng làm triền người sự, từ bán thú nhân hình thái khi biểu tình là nhìn không ra tới, hắn biểu tình chính là cùng nhiệt độ cơ thể giống nhau lãnh đạo. Ngẫu nhiên như vậy biểu tình lãnh đạm mà nhìn chằm chằm nàng, làm người hoài nghi hắn là ở phát giận muốn cho người lần xa một chút. Nếu không phải hắn cái đôi tiêm còn chặt chẽ câu lấy nàng không bỏ nói. Theo mùa hạ tống hứa làm tốt ký hiệu cây ăn quả lục tục bắt đầu có trái cây thành thục, Tống Hứa tiến vào bận rộn được mùa mùa, cũng liền không rảnh lo ôm một gần nhất truyền người hành động. Cái này mùa đại khái là rừng rậm sở hữu động vật thích nhất một cái mùa, đồ ăn sung túc, mọi người đều không dễ dàng đói bụng, nhưng đồng dạng, cạnh tranh cũng thực liệt. Nếu không ở trước tiên liền đem sắp thành thục trái cây thao xuống, ngày hôm sau còn không có hoàn toàn thành thục trái cây liền sẽ bị nhóm đầu tiên điểu cấp mổ cái giữa không chung. Cùng cây trường trái cây trên cây, sẽ đồng thời nên đón chim nhỏ, sóc, con khỉ chờ số phê khách hàng quang lâm, tựa như giảm đi dưới khi siêu thị, tất cả đều là chen chúc tranh mua người. Vì nên đón cái này được mùa kỳ, Tống Hứa đã trước tiên chuẩn bị tốt mấy cái cất giữ quài, đều là dùng đầu gỗ làm ngăn tủ. Bị nàng ngắn ngủ trưng dụng ô mục tránh né hoạt động đã rửa sạch sạch sẽ còn cho hắn, nhưng ô mục rất ít lại dùng, hắn hiện tại thực yêu gái nàng xa hoa thảo hoa. Từng đám ngọt chung mang toàn trái cây bỏ vào cất giữ quài, đáng tiếc trái cây không thể cất giữ lâu lắm, vẫn là muốn sớm ăn luôn. Trên đầu cành trái cây đại phê lượng bắt đầu thành thục, có thể phi có thể leo cây chư vị ăn đều ăn không hết, rất nhiều chín trái cây liền rơi xuống chi đầu, rơi xuống trên mặt đất, cấp trên mặt đất sinh hoạt tiểu động vật nhóm phát phúc lợi. Chịu thân thể ảnh hưởng khẩu vị có điều thay đổi tống hứa trừ bỏ thịt quả, càng thích hột, mỗi ngày có chính mình làm thật xa luật ra túi ra cửa khoái hoặc vui sướng mà đi các loại dưới gốc cây nhạt hột. Nàng không hề đi bờ sông lắc lư, cái này mùa nhánh cỏ đã già rồi, không hề ăn ngon, vẫn là các loại hột tương đối hương. Liên ở cửa phòng khẩu trong rừng cây, mỗi một ngày đều sẽ rơi xuống một tảng lớn trái cây, thường xuyên ở trong thạch động đều có thể nghe thấy trái cây hư thối lên men nhàn nhạt toàn vị cùng quả vị. Sóc cất giữ phích vào mùa này không hề giữ lại mà bày ra, xa xa thạch động một ngày so với một ngày càng chen trúc. Mỗi ngày ăn rất nhiều tống hứa, thú nhân hình thái khi còn không thế nào rõ ràng, biến thành sóc liền có thể phát hiện béo một vòng lớn, gương mặt bụng phình phình, trên người lông tóc đều càng đậm mật. Tính cả cư xà xà đều giống như trở nên càng béo. chương 20-20 Ô một bị có tiết tấu ca ca thanh đánh thức, ở tối tăm trùng, hắn thấy tống hứa cất giữ đồ ăn ngăn tủ môn mở rộng ra. Một đoàn ma hồ hồ cơ hồ nửa cái thân thể chất ở trong ngân tủ, ca ca thanh chính là quả xác bị cắn khai thanh âm. Đó là Tống Hứa ở ăn bữa ăn khuya. Nàng không phải lần đầu tiên đại buổi tối đột nhiên tỉnh bỏ dậy ăn bữa ăn khuya, ở phía trước mấy ngày Ô Mộc bị nàng gặm đồ vật thanh âm bừng tỉnh sau, Tống Hứa lời thề son sắt nói cho hắn nói, nàng con ở trường thân thể, cho nên nửa đêm đói bụng chính là muốn ăn cái gì. Kỳ thật nàng vừa mới thành niên không lâu, nhỏ nhỏ gầy gầy, sắc thật hẳn là ăn nhiều một chút đồ vật Ô mục lại lẳng lặng nhắm mắt lại, làm bộ chính mình không có tỉnh, nhưng là đã quá muộn, tống hứa giống như phát hiện hắn tỉnh lại. Ô mục, ngươi tỉnh, cùng nhau ăn chút bữa ăn khuya sau. Đáng sợ thanh âm văng lên. Nay quen thuộc thanh âm chính là trong khoảng thời gian này ô mục mập lên nguyên nhân, hắn thành niên mấy năm, trên cơ bản đã cố định hình thể thế nhưng có lại một lần tăng trưởng. Không rán điểm thu mỡ, như thế nào qua mùa đông đâu, ngươi nói có phải hay không? Tống hứa trong khoảng thời gian này qua đến phá lệ hạnh phúc. Bởi vì rốt cuộc có thể mỗi ngày ăn đến no no. Lúc trước kia đoạn thời gian nàng tuy rằng không đến mức đói chết, nhưng chịu đói thời gian cũng không thiếu, ngẫu nhiên đồ ăn phong phú mới có thể ăn căng. Ngày thường tìm được đồ ăn trên cơ bản đều là nộn diệp, đóa hoa nhánh cỏ linh tinh, không quá có thể đỉnh đói, khắp nơi tìm thực vật trong quá trình ăn xong bụng đồ vật tiêu hóa, thực mau liền lại sẽ cảm thấy đói. Tìm được có thể chứa lượng, ngoại phóng đồ ăn phía trước, nàng mỗi ngày sáng sớm tỉnh lại bởi vì không có có sẵn bữa sáng, đều phải trước đói một trận. Đặc biệt đại buổi tối, trên đường tỉnh lại liền xe đói Hiện tại nàng thật vất vả thực hiện đồ ăn tự do Đương nhiên là thêm một đốn bữa ăn khuya Nhưng là đồ ăn loại đồ vật này Chỉ có có người chia sẻ thời điểm ăn mới càng hương Ô một làm một cái thú nhân Trừ bỏ ăn thịt cũng có thể ăn mặt khác đồ vật Nếu như vậy nàng đương nhiên không thể bỏ qua chính hắn ăn mảnh Cảm thấy hắn hàm răng cùng chính mình cấu tạo bất đồng Không thích hợp dùng để cắn quả hạch Tống hứa còn chi kỷ mà giúp hắn đem sắc cắn khai Đến nỗi trong quá trình không cẩn thận dính vào điểm nước miếng, nói vậy ô mộc cũng không thèm để ý loại này vấn đề nhỏ. Ô mộc ở bạn lữ nhiệt tình để cử hạ sẽ hơi chút nếm một chút nàng đồ ăn, thật sự chỉ là một chút, ăn một chút hắn liền sẽ cự tuyệt tống hứa đầu uy, làm nàng chính mình ăn, nhưng hắn lại béo đến như vậy rõ ràng. Tống hứa dùng tay đo đạc hắn chiều cao, phi thường kinh ngạc, ngươi chiều cao giống như lại thật dài một mét nhiều. Quả nhiên vẫn là muốn đồ ăn cân đối, ăn chút trái cây cùng quả hạch bổ sung dinh dưỡng. Chỉ ăn thịt không được a bất quá chúng ta hình thể kém là càng lúc càng lớn. Cũng không biết là nên vui mừng vẫn là phiền muộn. Về mùa thu gián thu mơ vấn đề nhỏ tạm thời không nói, Tông hừa ý thức được ô mục không thích hợp, là ở ngày nọ sờ hắn cái đuôi thời điểm. Này xem như nàng thường quy chơi đùa, loát xà xa sao, chính là muốn thượng thủ, không chỉ có là nàng, ô mục cũng sớm đã thành thói quen nàng dùng rêu xanh, dùng da thú hoặc là dùng tay đem hắn cái đôi xoát tới xoát đi. Gần nhất nàng bởi vì vội vàng thu h Vài Thiên không thượng thủ quá, ngày này rốt cuộc đem thạch động chứa đựng đầy, Tống Hứa rảnh rỗi, lại nhặt lên mỗi ngày loát xả hoạt động. Nhưng là lần này, vuốt vuốt, thuộc hạ đuôi rắn liền bắt đầu chịu động. Nhất chịu nhất trữ, cơ bắp chặt lại. Tống Hứa kinh ngạc xem Ô Mộc, thấy hắn cũng ngẩn đầu nhìn nàng. Ở trầm mặt chung, Tống Hứa trong đầu đột nhiên toát ra cái suy đoán. Cái này phản ứng, không phải là thiên nhiên tiểu động vật nhóm sinh sản mùa sẽ có tự nhiên phản ứng đi. Nàng thử lại sờ sờ đuôi rắn. Quả nhiên thấy kia thật dài cái đuôi hơi hơi chịu động. Tống hứa trước kia xem sùng vật xà động dục video chính là như vậy, giống tạp đốn dường như. Trong tình huống bình thường, xà sẽ ở ra ngủ đông sau, cũng chính là mùa xuân xuất hiện động dục kỳ, nhưng cũng không phải nhất định, còn có bộ phận xà sẽ ở mùa thu xuất hiện loại tình huống này, cũng chính là hạ phục qua đi. Tống hứa rơ tay, lăng là không dám xuống chút nữa sở Lúc này cũng không dám kích thích án. Hùng xà ở sinh sản kỳ giống nhau sẽ tương đối táo bạo, giàu có công kích tính Nàng trước kia chú ý một vị dưỡng xà bác chủ liền thường xuyên ở nhà xà xà động dục kỳ thời điểm bị cán. Tống hứa tiểu tâm hô thanh. Ô Mục. Ô Mục nhìn qua cũng không táo bạo, cũng không có công kích tính, cùng bình thường giống nhau, ỉ ở cục đá biên, tay rũ đáp ở trên người. Nếu không phải cái đuôi tiêm bộ vị còn ở tinh tế chịu động, đều phát hiện không được hắn khắc thường. Tống hứa ngồi sổm hắn bên người, biểu tình thực cổ quái. Tâm tình của nàng có thể nói là lại tò mò lại sợ hãi, tò mò không cần giải thích Đến nỗi sợ hãi cái này hiếm thấy cảm xúc, chủ yếu là bởi vì nàng nhớ tới xà xà chính là khe lõm câu trạng, mang hai đóa tiểu cúc hoa hình dạng. Xem sùng vật xà xà video còn có thể ha ha ha nói đáng yêu tiểu bà bối, hiện tại làm loài dã thú nhân hợp pháp bạn lữ, chính là chỉ có thể mỉm cười đối mặt sinh sống. Cứ việc đấy lòng ở hô to đáng sợ cứ mạng, nhưng càng sợ hãi này lòng hiếu kỳ cũng càng tràn đầy. Tống Hưa ánh mắt không tự giác bay tới ôm mục đuôi dã thú. Trong đầu tri thức nói cho nàng Vị trí đại khai ở xoang tiết thực phía sau, nàng lập tức liền tìm đến địa phương, cho nên kia mấy khối vậy thật sự hảo lệnh người để ý. Tô Mộ không biết diện mạo đáng yêu sóc con suy nghĩ cái gì đồ vật, hắn đã thói quen loại cảm giác này, từ sau khi thành niên rời đi bộ lạc, mỗi năm đều sẽ có loại này thời kỳ, ngủ qua đi liền hảo. Hắn cứ theo lẽ thường gián chính mình bạn lữ ngủ, Tống Hứa lại thường thường ánh mắt đi xuống chạy. Hắn cái đôi quận lên tới, vị trí liền ở nàng dưới chân. Tống Hứa tìm đường chết mà duỗi chân dài giẫm một chút. Dưới chân dấm lên địa phương vằn mẹo, tống hứa lập tức thu chân giả bỗ ngủ, trong lòng hô to kích thích. Tuy rằng còn tưởng ở cây cận cái chết thử, nhưng là ẩn ẩn cảm giác được một cổ áp lực, giống như lại nhiều làm điểm cái gì liền sẽ bị khóa, vì thế nàng bình tĩnh, an phận, đã chết giống nhau mà ngủ rồi. Tống hứa này nóng lòng muốn thử thái độ cùng lâm trận bỏ chạy phương châm, làm ô mục trong khoảng thời gian này bị chịu tra tấn. Hắn không có thể nhìn ra tới sóc cố ý, lơ đắng mà đụng vào cùng tìm tòi nghiên cứu. Bởi vì nàng đủ loại động tác nhỏ khiến cho phản ứng đều bị hắn quy kết với thân thể nguyên nhân, rốt cuộc sốc con chỉ là thích chơi đùa điểm, sẽ không có cái gì ý xấu. Tống hứa thành thật bị quân lấy, cảm giác ô mục có một chút dao động, nhỏ giọng nói, ô mục, ngươi có phải hay không khó chịu? Tê, tê. Ô mục không vui nói chuyện, nhưng lại cảm giác bạn lưu yêu cầu đáp lại thời điểm, liền sẽ tê, tê Bà bối, không phải ta nhận tâm, ta cái này hình thể kém thật sự không được, sẽ chết sóc. Ô mộc chính khó chịu. Không nghe rõ nàng nói cái gì, nghi hoặc mà phát ra một tiếng, đem đầu gối lên nàng trước người nghe. Tống hứa không giam chạm vào hắn đuôi rắn, thấy đầu ở trước mắt, dối tay đi sở hắn đen nhánh đầu. Tóc ngược mà cảm giác cùng đuôi rắn cũng kém không xa, mà khi đại cơm. Phát hiện nàng đang sờ đầu mình, ô một từ nàng trước người ngầm đầu. Tống hứa góc độ này, trực tiếp bị hắn Mỹ lệ đánh trúng. Đây là cái gì xinh đẹp bạn gái thị giác? Tức khác thần trí không rõ mà sửa miệng. À, đương nhiên. Ngươi nếu là kiền chỉ nói cũng không phải không được, chính là ngàn vạn tiểu tâm một chút làm ơn. Ô mục không núp đích, an an tính tính đem nàng đường căn trạc cây tử con lấy, rào đến đặc biệt khẩn. Mặc kệ nàng cái này gà mờ thú nhân nói như thế nào, ô mục kỳ thật đều sẽ không làm cái gì. Thú nhân trong bộ lạc thú hình bất đồng thú nhân có thể sinh sản, là bởi vì bọn họ đều có thú nhân hình thái. Bán thú nhân không giống nhau, bọn họ giống nhau không có bạn lữ, cho dù có bạn lữ, cũng sẽ thực dễ dàng đem bạn lữ giết chết đặc biệt là ở bị bản năng chi phối chiếm hữu đối phương thời điểm rất nguy hiểm, hắn không nghĩ làm tống hứa chết. Ở hắn hoàn toàn biến thành dã thú phía trước, hắn muốn cho nàng ở hắn rừng rậm vui sướng mà tồn tại. Tống hứa vòng quanh hoạt hoạt đầu tóc tự hỏi, ô mục rốt cuộc là không hiểu, sẽ không, vẫn là không được. Bất quá nàng hứng thú cũng chính là nhất thời, chờ đến ô mục cái đuôi chịu động phản ứng biến mất, trong thạch động chứa đựng đồ ăn tiêu hao, nàng lại đầu nhập vui sướng chân lương hoạt động. Mỗi ngày bận về việc ngắt lấy thuộc thấu trái cây, Lục tìm rơi trên mặt đất quả hạch, thả khai phá ra một loạt tân đồ ăn án pháp. Nhặt được lột bỏ ngoại tầng vỏ trái cây thịt quả trái cây, có thể phơi khô cất giữ, có thể chôn ở đống lửa bạo thục, có thể thêm thủy nấu chín, còn có thể dùng xào. Cuối cùng cái này cách làm động tĩnh phá lệ đại, mang sát trái cây ở trong nồi bị nóng bính khai, tựa như phóng ra viên đạn hoặc là ná đánh đá, mang theo quả xác cứng rắn trái cây toàn bộ từ trong nồi nhảy ra ra bên ngoài tạp, hoặc là từ trung gian vỡ ra bên trong trái cây ra bên ngoài nhảy. Nguyên bản đứng ở nồi biên Tống Hứa cầm tự chế một cái sẻng a a thét chói hai trốn đến ô một trong một góc, nhìn một đám hột vẩy ra, nên ở chung quanh trên vết đá, phát ra phanh phanh tiếng vang. Ô một cũng bị kia tạc nước tiếng vang kinh hách một chút, cho rằng nàng ly đến gần cũng bị sợ hãi, chủ động đem nàng dùng đuôi rắn bao quanh vây lên, tựa như mỗi lần xét đánh ban đêm. Nhưng Tống Hứa kêu về kêu, trong lòng thật đúng là không sợ, chẳng được bao lâu liền bái thành lũy lộ ra đầu ra bên ngoài xem, còn cười ra tiếng, cười chết Cái kia nổi giống như ở phun a ha ha ha. Cười xong nàng thống khổ mà nói, ta một nồi trái cây đều bị nó phun xong rồi, hiện tại trong động nơi nơi đều là, ta chờ lát nữa còn muốn nhặt. Không thống khổ trong chốc lát tìm được rồi tân góc độ tự mình ăn ủi nhưng là cẩn thận ngắm lại, rất nhiều quả sắc đều tạc nứt ra, tiết kiệm được ta chính mình lột công phu, kì <cười> hì. Bên ngoài quả xác va chạm mặt đất vách đá thanh em dừng lại, tống hứa lướt qua đôi rắn xếp thành tường thành, ở trong thạch động nơi nơi nhặt rơi dụng trái cây. Có không ít rơi xuống ô một cái đuôi bên cạnh, hắn động động cái đuôi, đứng dậy muốn ra bên ngoài bơi lội, Tống Hứa chạy nhanh đem hắn ấn trở về, chắp tay cầu xin, "Trước đừng lúc nhích, chờ ta nhặt xong rồi." Bằng không ngứa như vậy quét động một chút ta nhìn không tới này, đó trái cây lăn đến chạy đi đâu? Ô mục đành phải tại chỗ chờ đợi, hắn cái đuôi tiêm giật giật, nhẹ nhàng đẩy, đem rừng ở cái đuôi bên cạnh trái cây đẩy đến Tống Hứa trong tầm tay. Tống Hứa cho hắn một cái cười to mặt, "Tạ lạc bà bối. Này một cầu qua đi." Nàng trong tầm tay liên tiếp liền có trái cây tự động lăn lại đây Tống hứa nhặt lăn đến trong tầm tay trái cây Đại tán, ngươi cái này cái đôi hảo linh hoặc nga Hảo thích hợp đi chịu con quay Ngươi tưởng chơi con quay sao Ta cho ngươi làm cái con quay thế nào chương 21-21 Dương dầm cây tối bắt đầu dần dần thay đổi nhan sắc Ban ngày Tống hứa bỏ đến trên ngọn cây Có thể nhìn đến nơi xa kim hồng dao tạm tươi đẹp màu sắc Nàng chính trích trên cây trái cây Xa xa nhìn thấy một cây hồng Lập tức tới hứng thú Kéo lên ô mộc cùng đi tìm kiếm kiểu cây nơi xa hồng diệp thụ. Tìm được dưới tảng cây mới phát hiện, nguyên lai like nó chỉ là ngọn cây đỏ, phía dưới còn có rất nhiều màu xanh lục lá cây, còn không, có hoàn toàn nhuộm tóc thành công. Từ trên mặt đất nhặt lên một mảnh rơi xuống hồng diệp. Lá cây cũng không phải nàng sở quen thuộc ngũ giác cây phong diệp, mà là hình chứng trạng đối xứng sinh ở một cái ngạch thượng. Xem, hào hồng lá cây. Ô mục ánh mắt rừng ở nàng trong tay hồng diệp thượng, trên mặt đất lạc đều là loại này hồng diệp. Hắn không thấy ra có cái gì bất đồng. Nếu là từ trước, ta liền dùng nó đảm đương thẻ kẹp sách. Tống hứa lầm bầm lầu bầu. Rừng rậm xinh đẹp lá cây phá lệ nhiều, đặc biệt là mùa thu. Chỉ cần đi ở trong rừng rậm, thường xuyên có thể nhìn đến màu xanh lục màu vàng giao tạp, màu đỏ màu vàng giao tạp, hoặc là màu sắc thuần thúy, đỏ tươi, đỏ sợm, sáng kim sắc lá rụ. Hình dạng cũng các không giống nhau, chính viên, hình bầu rụ, mang tiêm rắc nhi, tam xoa, bàn tay hình dạng đủ loại màu sắc hình dạng Tống Hứa đi tới đi tới, thường xuyên liền phải dừng lại nhặt lên một mảnh lá cây, đối với thụ khe hở rơi xuống thu quang điểm bình, này phiến lá cây nhuộm màu đều đều, hình dạng thực chính, khó trách sâu cũng thích, có vài cái bị sâu cắn ra tới độ. Này phiến lá cây hình dạng không được tốt, nhưng là mặt trên sâu bỏ qua dấu vết thực chịu tượng, nghệ thuật nghệ thuật. Này lá cây màu vàng khuyết tán hiệu quả giống như màu nước, xinh đẹp. Một nửa kim sắc một nửa màu xanh lá lá cây bị nàng cái ở trên mặt, thật sâu hô hấp, đây là mùa thu hương vị a. Nàng đối rừng dầm lại bình thường bất quá đồ vật đều là như vậy cảm thấy hương thú. Ô mục trên mặt cũng bị đắp lên một tảng lớn lá rụng, tống hứa hỏi, ngươi nghe, là cái gì hương vị? Ô mục nhìn chầm chầm kêu phiến lá cây, không thể lý giải mùa thu hương vị loại này chịu tượng khí vị, lươi phun ra, ở tống hứa chờ mong trong ánh mắt phun ra hai chữ, huyệt, thỏ. Tống hứa, huyệt thỏ. Nàng phản ứng hạ, a ngươi là nói này mặt trên có huyệt thỏ trải qua lưu lại khí vị. lại nghe nghe Giống như xác thật là như thế này. Nay đại biểu phụ cận khẳng định có một hoa huệ tỏ, Tống Hứa từ Văn Nghệ kênh chuyển tới Sinh Hoạt kinh, quả hạch độn không sai biệt lắm, bằng không cũng thay đổi khẩu vị lộng điểm thịt ha ha đi. Tuy rằng không thể ăn, nhưng ngẫu nhiên ăn một đốn cũng còn hành. Nàng theo là cây thượng lưu lại khí vị, ở xa xa dưới sự trợ rút, sưu tầm đến kia một hoa huệ tỏ, toàn bộ bắt được trở về. Thế tuy tiện biến thành thịt nướng làm, chân chính làm Tống Hứa Hoa Đại công phu xử lý chính là thọ ra long. Mùa thu vừa đến, mùa đông cũng không xa, yêu cầu chuẩn bị không chỉ là đồ ăn, còn có chống đỡ rét lạnh các loại dụng cụ. Nàng ngày thường trên người quần áo là bản thân tự mang sóc mau mau, là không tính hổ mềm mại mau mau, có thể tự nhiên mà bao trùm ở chủ yếu thân thể thượng, cũng có thể thu hồi bộ phận, nhưng không thể bao trùm toàn thân. Thú nhân hình thái khi, bàn chân cùng bàn tay sẽ có một tầng mảng, dùng để bảo hộ hành tẩu hoặc là leo lên nhánh cây thời điểm không bị thương, nhưng mặt trên vô pháp bao trùm ra lông, tới rồi mùa đông liền sẽ lánh Tống hứa hồi tưởng nguyên thân năm trước mùa đông ở quê quán rừng rậm, thường xuyên lành đến run bẩn bật, quyết tâm cho chính mình làm điểm bảo hộ tay chân bao tay dày linh tinh, tốt nhất còn có thể làm cái đại đồ vật đương áo lông, như vậy mùa đông ra cửa liền không có như vậy lánh. Xử lý da lông dùng chính là thú nhân trong bộ lạc thường dùng biện pháp, quát chi, phân cho ngâm xoá nắn. Dùng loại này đơn giản phương pháp xử lý da lông thông thường không dùng được 2 năm liền khó giữ được ấm, nhưng ở nguyên thân cái kêu bẩn cùng tiểu bộ lạc Có thể có một kiện đại gia thú giữ ấm cũng đã là gia đình giàu có. Tống hứa nhưng thật ra biết càng tốt tiêu ra phương pháp, đáng tiếc không dược phẩm dụng cụ, chỉ có thể chấp vá Ở thủy biên cấp lông thỏ quát chi thời điểm, Tống hứa suy xét nổi lên xả xà, xà ngủ đông. Tuy nói ôm mục là cái thú nhân, nhưng là loài rắn thú nhân cùng bình thường xà giống nhau, hẳn là đều sẽ có ngủ đông kỳ đi. Ngủ đông xả xà, xà đều sẽ tìm một cái tranh gió trốn vũ địa phương ngủ, trung gian không ăn không uống, chỉ cần không ai quấy rời trực tiếp là có thể đem toàn bộ mùa đông đều ngủ qua đi. Nếu ôm cũng là cái dạng này lời nói, Tống hứa cảm thấy chính mình làm qua đông chuẩn bị đồng thời, cũng muốn tận khả năng cấp trong nhà xà xa, xa đắp nặn một cái tốt đẹp ngủ đông hoàn cảnh. Đây là nàng đạo nghĩa không thể chối từ trách nhiệm. Đầu tiên nàng đến đem nơi trốn lọt gió thạch động tu một tu, dùng bùn đem lọt gió khe hở lỗi nhỏ hồ lên. Trong tay lộng một nửa thỏ ra ném trong nước phao, Tông hứa tay không ở thủy biên nhéo lên bùn Thủy biên này đó thường xuyên bị lợn rừng linh lộc dẫm đạp mềm bùn dùng để hồ cục đá phùng liền nhất thích hợp, tinh tế lại mềm mại, dính kết tính cũng không tồi. Tô Mộc kéo một cái con mồi, tìm được rồi ở thủy biên chơi bùn Tống Hứa, đuôi rắn bung ra, một con bị treo cổ động vật thật mạnh rừng ở nàng trước mắt. Hai người thực đơn không giống nhau, đồ ăn trên cơ bản không liên hệ, chỉ có Tống Hứa đơn phương sẽ mời Ô Mộc nếm thử chính mình đồ ăn, Ô Mộc chưa bao giờ sẽ làm nàng nếm thử chính mình con ngồi. Bởi vì hắn mỗi lần đều là toàn bộ nước. Cho nên đột nhiên Ô Mục đem chính mình bắt được con mồi phóng tới nàng trước mặt, Tống Hứa còn có điểm làm không rõ trạng hướng. Ô Mục thấy nàng bất động, dùng đôi rắn đẩy đẩy kia ra lông cho đen con mồi, cho ngươi. Tống Hứa tâm nói hắn có phải hay không nhìn đến nàng bắt thỏ thịt nướng làm, cho rằng nàng muốn ăn thịt mới đột nhiên cho nàng bắt cái đại. Ngôi sồn xuống cẩn thận đoan trang Ô Mục đưa tới lễ vật, Tống Hứa ánh mắt đầu tiên cho rằng đây là chỉ cậu. Ngắm lại nơi này sao có thể có cậu, khẳng định là cậu Qua mùa đông, cho ngươi. Tống hứa biểu tình khiếp sợ, cái gì bảo bối ngươi thế nhưng biết chủ động cho ta chuẩn bị mùa đông qua mùa đông dùng da lông. Cho nên vì cái gì chính ngươi hoạt động trên cơ bản sạch sẽ cái gì đều không có. Cảm động mà đem này đại khái là lang, nhưng không biết cái gì chủng loại lang cấp lộn ra, dư lại thịt kia một cổ hương vị làm nàng nhịn không được lộ ra phiền muộn biểu tình, này thịt hẳn là không thể ăn. Món ăn hoang dã nào có cái gì ăn ngon, đều hợp khẩu vị. Nó liếc mắt một cái x Tống hứa nghĩ thầm nếu không này dư lại thịt làm xà xà ăn một đồn đi, nàng còn không có mở miệng, xà xà đã quay đầu du tẩu. hắn trướng mắt loại này tiểu chỉ con mồi, muốn đi tìm cái đại gia hỏa. Tống hứa nhận mệnh xử lý ra lông cùng thịt hối, không có cùng xả xà, xà cùng đi xem hắn đi săn. Hắn lần này săn thú dùng tương đối lớn lên thời gian, không biết đã chạy đi đâu, trên đường Tống hứa ở chung quanh tìm một vòng cũng chưa thấy hắn. Sắp trời tối khi, một viên giữ tận đại xà đầu rốt cuộc xuất hiện ở Tống hứa trong tầm nhìn Hai chỉ đỏ sầm đôi mắt pha lê châu dường như chiếc xạ ưu quang. Đã về rồi, đi một chút, chúng ta trở về. Tống hứa chiều hắn tiếp đón. Đại xà du tẩu đến bên người nàng, thân thể mất máy, một đoàn cổ khởi đồ vật từ thân thể hắn tới hầu bộ, cuối cùng bị hắn phương ra, lệnh cạch rừng ở nàng bên chân. Tống hứa, là một chỉnh khối đại đại gia lông, dùng nhánh cây đẩy ra xem, phát hiện bên trong cốt nhục trên cơ bản đã không có. Nàng xem qua xà sinh nuốt trứng sau đó đem vỏ trứng nổ ra video cũng biết xả thân thể cấu tạo đặc thù, tưởng đem ăn vào trong bụng đồ vật lại nổ ra tương đối dễ dàng, nhưng là đem con mồi cốt nhục ăn luôn quang phun ra ra lông cái này thao tác, nàng trước nay chưa thấy qua. Tống hứa, ngư bức, la xà xà toàn tự động lột ra cơ. càng ngư bức chính là, nàng đem kia da lông ném đến trong nước âm, sau lại triển khai rửa sạch mới phát hiện kia giống như là một con hùng, hình thể siêu đại cái loại này, kia chỉnh trương ra lông khóa lại trên người giống một giường mau chăn. Hôm nay lúc sau, ô mục mỗi lần ăn cơm qua đi, đều sẽ đem ra lông nhổ ra cho nàng. Tống hứa mỗi lần nhìn đến đều phải hô to thần kỳ, hơn nữa đối với ô mục này giúp nàng chuẩn bị qua mùa đông vật tư hành vi tỏ vẻ cảm tạng. Nhưng số lần một nhiều, nàng nhìn hồ nước phao còn không kịp xử lý mười mấy chương da lông, không thể không cùng ô mục thương lượng, bảo, không sai biệt lắm, ta quần áo đủ rồi, không cần vì giúp ta chuẩn bị mau áo khoác ngạnh ăn à. Hắn gần nhất ăn cơm số lần nhiều thật nhiều. Đồng hứa có đôi khi cảm thấy xà xà là một cái ngây ngốc xà, có đôi khi lại phát hiện hắn kỳ thật cái gì đều hiểu, hoài nghi hắn ngày thường khả năng ở giảng ngu Nàng không có yêu cầu dưới tình huống, xà xà chủ động vì nàng chuẩn bị ra lông, lại ở nàng không có nói ra dưới tình huống, chủ động cho nàng chuẩn bị mùa đông muốn sử dụng củi lửa. Ở khoảng cách thạch động khá xa địa phương, thủy biên cây cối không có như vậy thô tráng, xà xà dùng cái đôi rào thân cây là có thể đem một cây thụ rào đoạn kéo trở về. Một cây thụ liền cũng đủ tống hứa thiêu tốt nhất chút tiên. Hắn một hơi kéo mấy chục căn thụ trở về, đem bọn họ thường đi lại con đường kia đều kéo ra thật dài dấu vết. Tống hứa đầy tay bùn mà ngồi xổm thạch động phía trên bùa khe hở, xa xa nhìn thấy bụi mù nổi lên bốn phía, còn tưởng rằng đại hình hoang dại động vật ở đánh nhau, nghĩ muốn hay không đi xem náo nhiệt, xem ô mục kéo thụ trở về mới biết được đã xảy ra cái gì. Tống hứa hoa hai ngày, dung cục đã cùng bùn bổ hảo các nơi lớn lớn bé bé khẽ hở Lại đối ôm một kéo trở về những cái đó thụ động thủ, lấy một ít cấp thạch động làm hai cánh cửa, một trước một sau, mùa đông chắn phòng cũng miễn cho mặt khác động vật xuống tới. Việc này kỳ thật đã sớm nên làm, nhưng tống hứa không phải lười sao, mỗi ngày đều phải tìm thực vật, còn muốn chơi đùa, lại làm hai cánh cửa liền quá mệt mỏi, chặt cây nàng cũng không am hiểu, vì thế liền như vậy kéo dài tới mùa thu, vừa vận ôm một lại kéo tài liệu trở về, nàng lại không thể kéo, chỉ phải nhận mệnh làm việc. trong rừng cây, cây cối, Cành lá một ngày so với một ngày thu thớt, tựa như đi vào dụng tóc kỳ trung niên nam nhân, trên mặt đất mỗi ngày đều có thể trải lên một tầng tân lá dụng, giẫm lên đi có thể đem toàn bộ mắt cá chân chết đậy. Phòng cũng từng ngày lánh xuống dưới, mùa hè khi bởi vì quá nhiệt mà bị vứt bỏ lửa trại đôi một lần nữa ở mỗi cái ban đêm bốc cháy lên. Tống hứa rốt cuộc làm tốt hai phiến vừa lòng môn, cấp Thạch Động an thượng. Qua mùa đông ra lông cũng đều xử lý tốt, mỗi ngày mở ra ở Thạch Động đỉnh chóc cùng trên ngọn cây phơi, buổi tối lại thu hồi đi phòng hảo. Ô Mộc lại kéo trở về rất nhiều thụ, đem thạch động vây lên, Tống Hứa xuyên qua những cái đó lung tung rối loạn bảy biện khô thủ đều khó khăn, hướng chuẩn bị tuổi lửa xà xà đưa ra dị nghị. Bảo, ngươi như vậy loạn phóng, ta đều ra không được, ta không cần cầu bãi trình tể, lưu một cái lộ cho ta được chưa? Ô Mộc không đáp ứng, hắn nhìn xem những cái đó đem thạch động giấu đi khô thủ đối Tống Hứa nói, mùa đông, không ra đi. Tống Hứa, ta biết ta biết, mùa đông ngươi ngủ sao, không ra đi, nhưng ta muốn đi ra ngoài A. Ô một, không ra đi. Nguy hiểm. Chương 22-22. Ở tống hứa kế thừa trong trí nhớ, nguyên thân tới rồi mùa đông sẽ giảm bất hoạt động, tránh ở hốc cây ngủ, không có mặt khác mùa như vậy sinh động. Nhưng là nàng cái này ngủ đông không giống như là loài rắn ngủ đông như vậy thuần túy, sóc cũng không có xả có thể ngao, toàn bộ mùa đông sóc sẽ thường xuyên tỉnh lại, sẽ ăn cơm, xuất động hoạt động. Phiên phiên nguyên thân năm rồi mùa đông sinh hoạt, còn nhìn đến nàng trước sau đãi quá hai cái tiểu trong bộ lạc. Có cùng nàng bất đồng chủng loại sóc thú nhân thậm chí đều không ngủ đông, vẫn như cũ có thể đỉnh thật dày ra lông hoạt động, nghe nói là từ xa hơn phương rừng rậm di chuyển lại đây chủng quân. Chủng quân bất đồng, đương nhiên cũng có cái loại này tìm cái hoa tử hốc cây chui vào đi, độn thượng một hoa đồ ăn, tỉnh liền ở trong ổ ăn ăn uống uống, ăn xong ngủ sóc thú nhân. Nhưng Tống hứa không được, nàng là ở một chỗ đại không được người, cách một đoạn thời gian liền thế nào cũng phải muốn đi ra ngoài phong thông khí, toàn bộ mùa đông đại ở trong động không thể đi ra ngoài nàng còn không bằng đã chết. Ô mục báo cho, mùa đông, nguy hiểm. Tống hứa đương nhiên sẽ không lập tức gật đầu thề bảo đảm tuyệt không ra cửa, nếu nàng là như vậy nghe lời người, cũng không đến mức thường xuyên đem nàng ba tức giận đến hô to nghiệt xúc Nàng không có sợ hãi, ngược lại đối ô mục trong miệng nguy hiểm sinh ra tò mò, là cái gì có thể làm ô mục như vậy để ý, thế nhưng cường điệu hai lần nguy hiểm. Ngay thường rừng rầm cũng có giã thu lui tới, tống hứa bên ngoài du đáng đương nhiên sẽ gặp được những cái đó đại hình thú Nhưng thú nhân cảm giác ngại bén, nàng lại am hiểu leo cây, gặp gỡ không đối phó được đại hình dã thu nàng liền bỏ đến cao cao ngọn cây. Những cái đó dã thu chẳng sợ có có thể lên cây cũng đuổi không kịp nàng leo lên độ cao, chỉ có thể mất hứng rời đi, còn phải bị nàng tạp một đầu quả chám thật phá nhanh cây. Từ lúc trước thiếu chút nữa bị chỉ hắc báo đương đồ ăn đi săn, Tống Hứa liền phá lệ chú ý, nàng hành tẩu rừng rậm cơ linh lại nhanh nhẹn, lâu như vậy tới nay thật đúng là không ra quá chuyện gì. nàng phía trước ra ngoài Ô mục chưa từng nói qua nguy hiểm, hiện tại nói mùa đông nguy hiểm rất có thể cũng không phải đến từ chính những cái đó rừng rậm sinh hoạt bình thường ra thú. Chẳng lẽ nói, nơi này mùa đông còn có cái gì không giống bình thường động tinh sao? Tống hứa tò mò đến không được, quân lây ô mộc hỏi, mùa đông có cái gì nguy hiểm? Ô mục giống như không biết nên như thế nào cùng nàng giải thích, chỉ cao mày tổ chức ngôn ngữ, tống hứa chờ hắn trả lời, quả thực phải bị hắn cấp cấp chết. Nàng bắt đầu chính mình suy đoán, nơi này mùa đông phi thường phi thường lãnh. Độ ấm rất thấp, vừa ra đi liền sẽ bị đông chết. Nếu là đến từ thiên nhiên nguy hiểm, xác thật có khả năng, ngẫm lại hắn đều sẽ chủ động cho nàng chuẩn bị ra lông. Nói không chừng chính là bởi vì hắn biết mùa đông quá lạnh. Có đặc đại bạo tuyết, đóng băng thế giới có phải hay không? Nhưng là cũng không đúng, xem cái này hoàn cảnh, mùa đông không đến mức lanh thành như vậy. Tống hứa chính mình phản bác xong chính mình, trong đầu tưởng tượng bắt đầu thả bay, có phải hay không mùa đông, trên nền tuyết hội trưởng ra cái gì nguy hiểm thực vật. Sẽ ăn vật còn sống cái loại này. Văng tuyết hoa ăn thịt người. Ô mục còn đang suy nghĩ nói như thế nào, vừa muốn mở miệng, suy nghĩ trợt bị nàng quấy rời. Hắn nghiêm túc nghĩ nghĩ mùa đông có phải hay không có loại này thực vật, nhưng bởi vì hắn mùa đông cơ bản cũng sẽ không tỉnh, không phải rất rõ ràng ngoại giới tình huống, không thể xác định, bởi vậy biểu tình mắt thường có thể thấy được trở nên càng do dự. Tống hứa lại có tân phòng đoán, hoặc là mùa đông có tuyết quái. Hoa, sẽ không thực sự có tuyết quái đi. Ô Mộc nghe được cái tân tử, ngơ ngác lặp lại, tuyết quái. Tống hứa như ưu tạp chính mình xem qua sở hữu chuyên thuyết chính xác giải thích nói, chính là xuất hiện ở phong tuyết trung, thân hình cao lớn, di động tốc độ thực mau, sẽ mê hoặc nhân tâm trí một loại yêu quái, người ở tuyết nhìn thấy nó liền sẽ đi theo nó cùng nhau rời đi, cuối cùng đông chết ở trên nền tuyết. Ô Mộc đồng dạng không xác định có hay không loại đồ vật này, hắn chưa thấy qua. Nhưng nàng nói được như vậy rõ ràng, chẳng lẽ là thật sự có sao? Tống hứa còn ở thiên mã hay không, chẳng lẽ nói, vừa đến mùa đông, nơi này liền sẽ bị phong tỏa, sau đó xuất hiện rất nhiều trò chơi người chơi, đem chúng ta đương quái soát sao. Nàng càng nghĩ càng thái quá, mà ô mục đã theo không kịp nàng ý tưởng, hắn rồi dám trình độ từ hắn đánh hai cái kết cái đôi thượng là có thể nhìn ra tới. Tống hứa, ngươi nói một chút, rốt cuộc là có cái gì? Ô mục cuối cùng là mở miệng, có thú nhân? Trải qua? Ai? Tống hứa tức khắc phát ra một tiếng thất vọng thở dài. Có thú nhân trải qua, không phải tuyết quái, không có tăng thi, càng không có đến từ dị thế giới trò chơi người chơi, liền này. Ô Mục, manh thú bộ lạc, sẽ đến, Thủy Biên. Mỗi cái mùa đông Ô Mục đều ngủ, những cái đó các thú nhân trải qua nơi này cũng không sẽ đánh thức hắn, chỉ có một lần, tình huống đặc thù, hắn bởi vì nguy hiểm tỉnh lại, thấy được bộ lạc các thú nhân chính là sàn thú. Bọn họ, sàn thú, trải qua, ở chỗ này. Ô Mục rốt cuộc phun ra cái kia từ ngư ngấu chốt. Nguyên thủy thú. Tống hứa nghe cảm thấy này liền như là ngữ văn bài thi sẽ ra tổ từ thành câu đề, thuần thuộc mà đem hắn từ tổ trọng tổ một chút, manh thú bộ lạc thú nhân mùa đông sẽ trải qua nơi này, ở chúng ta đi qua thủy biên săn thú Nguyên thủy thú. Nguyên thủy thú cái này từ, đối tống hứa tới nói tương đối xa lạ, nàng trong đầu không có cụ thể hình tượng. Nguyên thân trong trí nhớ có mơ hồ ký lục, hình như là nào đó cao cấp con ngồi, hiếm lạ đến nàng từ trước tiểu bộ lạc không ai gặp qua. Lớn tuổi nhất nhất có kiến thức thú nhân cũng chỉ biết cái tên. Nghe được ô mộc nhắc tới một cái chưa thấy qua hiếm lạ đồ vật, tống hứa đã có thể tới hương thú. Ô mục nỗ lực này nửa ngày giải thích, kết quả nổi lên phản hiệu quả. Tống hứa hưng phấn mà quân lấy hắn hỏi về nguyên thủy thú sự. Nguyên thủy thú trông như thế nào? Có thể ăn sao? Ăn ngon sao? Nghe nói nguyên thủy thú thịt chứa đầy năng lượng, sẽ làm thú nhân trở nên càng thêm cường tráng, mỗi năm săn thú hành động sau khi kết thúc. Cũng cũng chỉ có lợi hại nhất các Dũng sĩ mới có thể hưởng dụng. Ô một ở bộ lạc sinh hoặc khi, nhìn đến mẫu thân ăn qua, nhưng mẫu thân cũng không cho phép ăn ăn. Manh thú bộ lạc là phụ cận lớn nhất bộ tộc, bọn họ có được rộng lớn núi rừng làm khu vực săn bán, mỗi một năm đều sẽ có đông đảo thú nhân Dũng sĩ kết thành đội ngũ đi đi săn nguyên thủy thú. Nguyên thủy thú mỗi năm từ phương xa tới, trải qua nơi này ngắn ngủi thời gian nghỉ ngơi, chính là các thú nhân săn thú cơ hội. Mấy năm nay mùa đông bành thú bộ lạc thú nhân từ hắn lãnh địa mượn đường đi đi săn nguyên thủy thú, bởi vì Ô Mộc ở thạch động chung ngủ say, hai bên cũng coi như tưởng an không có việc gì. Nguyên thủy thú sẽ dừng lại ở phụ cận sao? Ngươi mới vừa nói thủy biên, là cái nào thủy biên? Đào dã khoe thủy biên, mùa hè bơi lội thủy biên, vẫn là ngươi thường xuyên đi săn thủy biên. Tống Hứa vấn đề nhiều đến trả lời bất quá tới, Ô Mộc hôm nay đã nói rất nhiều lời nói, lại xem Tống Hứa hoàn toàn không sợ hãi, ngược lại hứng thú bừng bừng mà bộ dáng lại không nghĩ nói, quay đầu liền trở lại thạch động đem chính mình cuốn lên tới, tránh né Tống Hứa kêu hỏi không xong vấn đề. Nếu Tống Hứa có thể bị nói lắp sả sả trong miệng nguy hiểm cấp hù dọa trụ, cũng không đến mức dám cùng một cái loài rắn bán thú nhân đương bạn lữ. Nàng hạ quyết tâm đến lúc đó khẳng định mau chân đến xem kia trong truyền thuyết nguyên thủy thú bộ dáng gì. Bất quá, nguyên thủy thú đến thăm tựa như mùa đông tuyết giống nhau còn thực xa xôi. Trước mắt vẫn là mùa thu, nàng chỉ có thể cẩn trọng đương cái độn chuột, đem thạch động bố trí đến càng thêm phải mái. Thu quang rừng rậm, tung bay loại cây, khô vàng lá rụng, cuối cùng mấy chẳng có nhiệt độ ánh mặt trời rắc tới sau, độ ấm liền kịch liệt giảm xuống. Nguyên thân từ trước ở tại bãi Phi Lao, nơi đó so nơi này lạnh hơn chút, bởi vậy nàng so xà xà càng kháng đông lạnh, vừa mới hạ nhiệt độ khi, nàng còn có thể chạy ra ngoài chơi chơi, mà xà xà đã lại không ra đậu. Ô một ngủ trong một góc lót một tầng lá rụng, một tầng làm rêu xanh, lại mềm lại xoa tung, nhất phía trên còn phô một khối to hùng ra. Hắn lúc trước kia chơn bóng một cái keo kiệt mặt đất cùng này không thể so. Này đó là Tống Hứa cho hắn chuẩn bị, bổ hảo các loại khe hở trong thạch động có cất giữ quả hạch mùi hương, thiếu đốt lửa trại làm trong động độ ấm so với bên ngoài càng thêm thoải mái. Ô Mộc năm rồi tương đối đã sớm sẽ bắt đầu đi vào giấc ngủ, năm nay lại chậm một ít, hiện tại còn không có hoàn toàn lâm vào ngủ say. Tống Hứa đầy người hạ khí, dẫn theo một chuỗi tiểu ngư trở về, nhìn đến Ô Mộc ngẩng lên thượng thân xem nàng, có chút kỳ quái. Nàng ném xuống tiểu ngư Ngôi quỷ ở chính mình vì ôm một lót trên giường hỏi hắn, ngươi như thế nào còn không có bắt đầu ngủ đông đâu, không sai biệt lắm nên ngủ đi. Chẳng sợ huyệt động nội lửa trại không tắt, cái này độ ấm cũng nên tới xả xà ngủ đông tiêu chuẩn nha. Đôi rắn cuốn lấy cổ tay của nàng, tống hứa bị kéo đến đi phía trước ngã quỵ ngã vào ra lông cái đệm thượng sau, nàng phản ứng lại đây không ổn, lập tức xoay người muốn chạy, cổ chân lại bị bó trụ. Không có nhận mệnh sóc biến thành thú hình hướng ra phía ngoài một cái nhảy lấy đà. Đều nhảy đến không chung còn bị bó trụ kéo trở về, rơi vào xà đôi chung. Mùa hè rán xả xà, xà ngủ xác thật lạnh căm căm lại thoải mái, nhưng mùa đông liền chẳng ra gì, dông rán đã lạnh túi trùm nóng. Nhưng là không có biện pháp, nàng khởi không tới, ô một đêm nàng quân lấy không bỏ, tống hứa đều hoài nghi hắn có phải hay không chuẩn bị liền như vậy bó nàng nằm một cái mùa đông. Nếu thật là như vậy, kêu hắn mùa xuân tỉnh lại, liền sẽ phát hiện chính mình cái đôi thượng quân lấy một con chết sắp làm. Bảo. Tuy rằng nói bạn lữ nằm cùng nhau ngủ cũng thực bình thường, nhưng là đâu, thật chặt, tung buông lỏng. Xa xa không chỉ có không tùng, thậm chí buộc chặt. Nhất định là phía trước lửa hắn quá nhiều lần, làm ra ngược hướng phản xạ có điều kiện, này một đợt ta, đã kêu làm tự làm tự chịu. Tống hứa tránh vài cái không tránh ra, ta chính là nói, ngươi ngủ lúc sau nhất định phải buông ra ta, bằng không ta liền vâu ngươi biết không. Ô một không đáp lại, Tống hứa nỗ lực hướng lên trên này nhót, miễn cưỡng bài trừ tới hai chỉ mong nuốt. Vớt lên ô mục rũ ở một bên đầu tóc liền một đốn gió cuốn mây tan mà kéo, cuốn tuyến đoàn dường như, nhưng ô mục chỉ là động động đầu, đem mặt chôn ở hôn độn đầu tóc, đồng thời lại đem cuốn lấy bạn lữ buộc chặt điểm. Hắn xác thật tiến vào ngủ đông kỳ, Tống hứa bô bô nói, chuyên tới hắn lô thai cùng lửa trại phát ra thanh nhầm cùng với tiếng gió không có gì khác nhau. Mà hắn sở dĩ như vậy gắt gao cuốn lấy Tống hứa, là bởi vì Tống hứa phía trước biểu hiện làm hắn ý thức được, nàng không có đem hắn nguy hiểm báo cho nghe đi vào Hắn lo lắng cho mình bạn lư ở chính mình ngủ khi trộm đi nguy hiểm địa phương, cho nên đành phải đem nàng trói lại. Như vậy hắn mới có thể an tâm. Náo nhiệt thế giới một chút cách hắn đi xa, một đoàn mềm mại ấm áp mau nhung kể tại bên người. Tống hừa an phận đợi một lát, chờ đến xà xa, xa ngủ, một chút động tinh cũng chưa, liền bắt đầu rồi tự mình giải cứu. Nàng dùng móng đuốt ở bó trụ chính mình đuôi rắn thượng nhẹ nhàng mà cào, thả lỏng đuôi rắn cơ bắp. Nàng cao tới tay toan rốt cuộc cảm giác được đuôi rắn chậm rã Thật giống như một người ngủ rồi nắm chặt nắm tay sẽ chậm rãi bông ra có khe hở chân trượt sóc nhẹ nhàng chạy thoát đôi rắn gông cùng xứng xích chương 23 23 thoát khỏi đuôi rắn buộc chặt sau Tống hứa trước tiên đi cấp lửa trại thêm xài vì cấp xả xà, xà xây dựng tốt đẹp ngủ đông hoàn cảnh lửa trại là không thể tắt Tuy rằng ô mục bởi vì mùa đông quá lãnhnh mà bị đông chết khả năng xu gần với vô cùng bé nhưng dưỡng xả nhân không thể đại ý thêm xài nàng đem chính mình chộp tới tiểu ngư thu thập Nấu nồi canh cá đỡ thèm, ăn uống no đủ, bên ngoài đã trời tối. Có phong từ nàng làm cửa gỗ khe hở thổi vào tới, tống hứa bọc ra soi ở lửa trại đôi phụ cận thảo trong ổ nằm, đột nhiên liền cảm thấy quá an tĩnh, quay đầu đi xem trong một góc ngủ đông đại xà. Ngày thường xa xà cũng thực an tĩnh, trừ bỏ khó thở thời điểm có thể nhiều nghẹn ra mấy chữ, ngày thường hắn đều không yêu hẹ răng, ai dùng cái đuôi biểu đạt cảm xúc. Đồng dạng là đi ngủ không nói lời nào, hôm nay thạch động liền phải cảm giác so ngày thường an tính rất nhiều Có thể là bởi vì nàng trong lòng biết, xa xa này một ngủ liền phải chờ mùa xuân tỉnh, đó là rất dài một đoạn thời gian. Trước đó không lâu mới hao hết sức lực từ đôi rắn chạy thoát sóc, buổi tối ngủ trước không nghe được xà xa lệ thường tê, tê có chút ngủ không được, cuối cùng xám xịt mà khoác ra soi yên lặng trở lại đuôi rắn đôi, đem chính mình cùng bên người đôi rắn cùng nhau cái ở ra sói hạ. Lan qua lộn lại ngủ không tốt, thèm ăn mà bò dậy gặm quả hạch, ca ca ca thanh âm vang lên nửa ngày cũng không có một cái bị đánh thức xà xà cùng nàng cùng nhau chia sẻ ăn khuya. Lại lần nữa nằm trở về, nàng lại ngủ không được mà khấu sở bên người vậy, hình thoi xà lân rán nằm ở thân hình thượng, tới gần bụng lân kia một mảnh bị nàng rửa vào đều trở nên có độ ấm. thường lui tới xà xà tỉnh, tống hứa động tác nhỏ sẽ quay dày đến hắn, hắn nếu là không tao hứng, đôi rắn tiêm liền rũ đi ra bên ngoài trụ mà, phát ra bạch bạch văng nhỏ, phá lệ không cao hứng khi, đôi rắn sẽ toàn bộ mèo vằn người Nhưng hiện tại hắn cũng chưa phản ứng. Nếu không phản ứng kia chẳng phải là nói nàng có thể muốn làm gì thì làm. Tống hứa hi hì, từ ra sói thảm phía dưới bỏ dậy. Ô một là bán thú nhân hình thái nằm, Tống hứa đoan quá hắn đầu đặt ở trên đầu gối, dùng xương cá chải vốt để ý đến hắn bị rào thành tuyến đoàn đầu tóc. Này cái xương cá sơ vẫn là lần trước xả xà, xà cho nàng chảo một con cá lớn hủy đi ra tới, thay thế nàng chính mình làm thô ben rẻn cây lực gỗ Tóc sơ đến một mà, đoan chính bại ở một bên. Đôi tay an trí ở bụng giao điệp. Tống hứa đoan trang một chút hắn bộ ráng, nhặt một cái chính mình ngày thường dùng để loạn đồ loạn họa than đen. Đối với ô mộc lông mày liền rôi đi lên, cho hắn hoa hai điều đại thô mi. Ha ha ha ha ha ha Tống hứa lo chính mình vui vẻ một trận, chạy đến chính mình phóng đồ ăn trong ngăn tủ tìm được rồi một loại lột ra sau sẽ tràn ra hồng nước trái cây. Lột một nửa ra đem mặt trên dính hồng nước tiểu tâm tích ở ô mộc ngoài miệng, lại cho hắn nhiễm cái bồn máu mồm to. Buồn máu mồm to tản mát ra ngọt ngào quả hương, Tống hứa nhìn hắn, đem dư lại nửa viên trái cây gặm, gặm ra cái cùng khoảng đỏ thâm môi. Thực mau ôm mục trên má lại nhiều hai luồng màu đỏ rực, giữa mày nhiều cái điểm đỏ. Lan lộn trong chốc lát, xa xa cũng chưa cái gì phản ứng, Tống hứa bắt đầu cảm thấy không thú vị, lúc này mới đánh cái ngáp ngừng nghỉ mà phủ thêm ra sói ngủ. Nam ở ôm mục ngủ, sóc mau nhung cái đuôi vừa vặn cái ở trên cổ hắn, thường thường vô ý thức đảo qua hắn mặt. Mùa đông thật sự th Xà xà vẫn luôn đang ngủ, tống hứa liền đi ra ngoài chơi đều cảm thấy không thú vị. Nàng trước kia một người chơi cái gì đều có thể tự tiêu khiển, hiện tại thiếu cái xà xà tại bên người, nào nào đều không thói quen. Đầu mùa đông rừng rầm thực an tĩnh, so với có thể nhìn đến các loại bận rộn thân ảnh mùa thu, giống như là nghỉ sau phòng học như vậy quần cung ẽ. Nàng ăn mặc dùng huyệt thỏ ra lông làm giản dị dày, cố ý đi dâm trên mặt đất lá rụng, bốn phía chỉ có thể nghe thấy nàng dấm lá cây răng rắc răng rắc thanh âm. Tùy tay có thể ngắt lấy tươi mới đoá hoa thảo diệp cũng chưa, trên mặt đất nhưng thật ra còn có ngày mùa thu tàn lưu hạ các loại thực vật trái cây hạt giống, này đó đều là vào đông ra tới kiếm ăn tiểu động vật nhóm có thể dùng để đỡ đói đồ ăn. Trên mặt đất nhặt một quả hắc màu xám hột xóa sạch nhánh cây thượng cuối cùng một mảnh lá cây, dùng tùy tay bẻ tới nhánh cây nhỏ quất đánh bên cạnh thân cây. Nho nhỏ dòng suối khô cạn, ở trong nước có vẻ nhiều vẻ nhiều màu cục đá không có thủy thấm vào, trở nên xám xịt một chút không mắt Tống hứa cũng không có nhặt hòn đá nhỏ chơi hương thú. Nàng nham chán đến ngồi xổm trên mặt đất xem tiểu trùng leo cây diệp, từ một mảnh lá cây bò đến một khắc phiến, rốt cuộc bò đến một thân cây làm thượng. Tống hứa giống như chứng kiến một hồi khiêu chiến, khen nói, ngươi thành công, bò hào xa. Bị kinh hách tiểu trùng nháy mắt chân cánh bay đi. Tống hứa, ngươi nếu sẽ phi, ngươi vừa rồi bỏ cái gì? Sợ là cùng nàng giống nhau quá nhàm chán. Ở thiếu rất nhiều sinh cơ trong rừng cây tìm một vòng bị nàng phát hiện một con đang ở bận rộn khuôn vắc hạt giống lao thử. Nó trường đại đại lỗ hai, ngắn ngủn cái đuôi, cũng có thể không phải lao thử. Nhưng tổng hứa nhận thức động vật chủng loại không nhiều lắm, sở hữu cho đen sắc có cái đuôi sẽ chi chi kêu nàng gọi chung lao thử, tựa như nàng đem trường rắc đều kêu nưu, trường lỗ thai sẽ nhảy bắn đều kêu con thỏ, trên người có hoa văn bốn con chân đều kêu lộc giống nhau, tùy nàng cao hứng. Nay chỉ lao thử mùa thu khả năng lười biếng, dẫn tới các chuột đều tổn lương thực trốn tránh qua mùa đông. Nó còn tại đây bận bận rộn rộn. Tống Hứa nhàm chán đến giúp đỡ này, chỉ không quen biết tiểu động vật nhặt đã lâu trái cây, tiểu sơn giống nhau toàn đôi ở nó cửa động, lại đem vài cái trái cây nhét vào nó trong động. "Thặng cho ngươi, không cần cảm tạ." Nang ở bên ngoài đi rồi vài cái qua lại, liên chỉ đại điểm động vật cũng chưa thấy, càng đừng nói ô mục phía trước nói nguy hiểm. "Cái gì manh thú bộ lạc thú nhân, cái gì nguyên thủy thú?" Bóng dáng cũng chưa thấy. Trở lại thạch động, Tống Hứa nâng lên ô mục đồ rắn, ở chính mình trên người vòng một vòng nằm ngã vào hắn bên cạnh, ta hảo nhằm chán nao. Xa sa ngủ mấy ngày, Tống Hứa liền hô mấy ngày nhằm chán, cuối cùng theo dõi thạch động bên ngoài vây quanh phơi thụ, bò lên bò xuống một chút đem nhánh cây bẻ tới, dựa vào thạch động bày biện hảo, tức tước thân cây, tức ra một đống bụng gỗ, tốt xấu Tống cổ mấy ngày thời gian. Ban ngày lý sạch, buổi tối mà rác. Chỗ mục cho nàng rác, không biết là sừng châu vẫn là cái gì rác, có lớn có bé, đen nhánh cứng rắn. Nàng cũng không muốn làm cái gì đồ vật, liền mà chơi. Nhàm chán nhật tử qua đến chậm, tống hứa cho rằng đã qua đi thật lâu, chạy đến ký lục thời gian bách đá trước mặt vừa thấy, thế nhưng mới qua đi nửa tháng. Nàng ở xa thân rắn biên nằm lan lột, chân đặt tại đuôi rắn thượng tiểu Nàng trong khoảng thời gian này đã thí nghiệm qua chứ, loại này tiểu động tĩnh căn bản không có khả năng đánh thức xa xa, hắn hiện tại chính là cái bị phong ấn thách xa, cùng nàng đầu giường rửa cũng không kém bao nhiêu. Đột nhiên, ở nàng lầm nhầm lầm nhầm vài thanh nhàm chán thời điểm, nàng đầu giường giật giật. Tống hứa Một cánh tay duỗi lại đây, đắp ở nàng trên người. Tống Hứa bỗng nhiên ngồi dậy, nhìn đến Sả xà, xà mở ra đỏ sẩm hai mắt. Hắn thế nhưng tỉnh. Sa Sa ngủ đông trên đường giống nhau không phải sẽ không tỉnh sao? Vẫn là nói loài dã thú nhân cùng bình thường sả không giống nhau, trên đường là sẽ tỉnh. Tóm lại bất luận như thế nào, khẳng định không phải bị nàng động tác nhỏ đánh thức. Tống Hứa ngao một tiếng nắm lấy ôm một bàn tay to, cao hứng mà hai chân cùng đạo, "Ngươi tỉnh, ngươi tỉnh, ngươi tỉnh." Ô Mộc xác thật không phải bị nàng đánh thức. Năm nay ngủ đông hoàn cảnh thức hảo, so bất luận cái gì một năm đều phải hảo, Tống hứa đôi hắn chiếu cố là hắn đương ấu tể khi cũng chưa cảm thụ quá tinh tế. Nhưng như vậy thoải mái hoàn cảnh, hắn lại trước sau vô pháp lâm vào chiều sâu giấc ngủ. Hắn ngủ thời điểm, thân thể cơ năng hàng đến thấp nhất, nhưng còn có thể mơ mơ hồ hồ cảm giác đến mọi giới. Hắn có thể nghe được Tống hứa làm ra các loại tiểu động tĩnh, biết nàng ở trên người bò tới bò đi, mỗi khi nàng rời đi thạch động ra ngoài, hắn liền có từ giấc ngủ trung tỉnh lại hướng Có thể là bởi vì lo lắng nàng gặp được nguy hiểm. Bảo, ngươi ngủ đã lâu, ta rất nhớ ngươi. Tống hứa còn ở kích động chung, lời ngon tiếng ngọt buột miệng thốt ra cũng chưa trải qua tự hỏi. Nàng la thuận miệng nói, ô mục nghe được nàng lời nói rồi lại ngơ ngác một trận, hắn bởi vì mới vừa tỉnh có điểm trì độn đầu cơ cơ. Tống hứa, nếu tỉnh liền chơi với ta đi. Ô mục đống nhiên lặp lại nàng vừa rồi nói qua nói, ta tưởng ngươi. Tống hứa, ô Tố mục miêu tả song tâm tình của mình liền tính. Hắn còn không có học được dùng lời ngon tiếng ngọt tới mê hoặc người lấy đặt thành mục đích của chính mình, học Tống Hứa nói chuyện cũng không phải một lần hai lần, bởi vậy phá lệ trắng ra bằng phẳng. Tống Hứa lơ đáng bị chính mình nói ra đi nói bắn ngược một chút, ánh mắt có điểm đam đam, à, chúng ta, chúng ta tới chơi con quay đi. Phía trước, Tống Hứa riêng làm cái con quay cấp xả xả đương món đồ chơi, nhưng xả xà, xà không quá thích món đồ chơi, cho nên vẫn là nàng chính mình chơi tương đối nhiều. Chỉ là nàng ở tìm việc vui phương diện này hứng thú tới cũng nhanh đi đến càng mau, cái kia con quay không chơi vài lần thực mau đã bị nàng ném tới rồi trong một góc, lần này một lần nữa lấy ra tới. Mới vừa thức tỉnh xà xà con ở vào ngủ đông buồn ngủ kỳ, người nhắc mà cũng không ái nhúc đích, so ngày thường càng trì độ chút, tống hứa đem con quay phóng tới hắn cái đuôi bên cạnh, hắn cũng chỉ là ý tứ ý tứ mà chuột một chút. Xà xà không thích làm sự tình là sẽ không đi làm, nay có lệ một chút đều xem như phá lệ cho tống hứa mặt mũi. Hào đi, ngươi không nghĩ chơi, ta đây chơi cho ngươi xem đi. Có thể là mùa đông sắc thật không có gì hảo ngoạn, tống hứa lúc này chơi con quay chơi ra điểm hứng thú, chỉ là nhiều một cái người xem mà thôi, nàng chơi lên đều cảm giác càng có kính. Bất quá, này sàn nên ngủ đông độ ấm, ố mộc vẫn luôn tỉnh cũng không phải chuyện này nhi. Hắn tỉnh một ngày, cũng không hề răng cũng bất động, liền nhìn chầm chầm nàng thường thường phun hạ lưỡi, làm người lo lắng hắn có thể hay không bị đông lạnh choáng váng. Tống hứa thưởng thức một buổi trưa con quay bỏ qua, vô vô ôm một đôi rắn, ngươi vẫn là mau ngủ đi, xem ngươi vây thành cái dạng này. Ngủ ngon, mặc cả mặc cả, bị che lại đôi mắt ôm một cuốn nàng chân, lại lần nữa đi vào giấc ngủ. Chờ hắn ngủ, Tống hứa thuần thục mà từ đôi rắn chung thoát thân. Nhàm chán hạ xuống cảm xúc chỉ liên tục đến trận đầu tuyết rơi xuống phía trước. Theo độ ấm hạ thấp, rừng rậm tuyết rơi, Tống hứa giống như là về tới vui sướng quê quán, một lần nữa biến thành một con vui sướng sóc Phát ra soi ý ý, mang tự chế bao tay cùng dày, bổ nhào vào bên ngoài tuyết thế giới liền điền chơi. Nàng cư chú 18 năm thành thị, khí hậu ấm áp, cũng không hạ tuyết, như vậy rừng rầm đại tuyết quả thực điều động nàng trong thân thể mỗi một cái hưng phấn tế bào, liền rét lạnh độ ấm đối thân thể ảnh hưởng đều gây trở ngại không được nàng tưởng chơi tuyết quyết tâm. bản năng nói cho nàng, so con, ngươi nên trở về trong động nghỉ ngơi lạc. Mà nàng nội tâm trả lời, ngủ cái gì mà ngủ, tiếp theo tấu nhạc tiếp theo chơi. Đầu tiên là một tầng tế sa tuyết hạt phủ kín rừng rậm đất chống khe hở cùng ngọn cây, tiếp theo chính là tảng lớn tảng lớn huyển chuyển nhẹ nhàng Đông tuyết, chẳng phân biệt ngày đêm rơi. Phương Nam Hải tử nào gặp qua này cảnh tượng, tống hứa đại buổi tối chống mí mắt không ngủ được, cũng muốn mở ra cửa gâu ngồi ở thạch động biên, liền lửa chạy đôi xem bên ngoài đại tuyết. chương 24-24 Sáng sớm, hạ một đêm đại tuyết ngừng. Tống hứa ở lửa trại đôi chất đống mại thiêu gỗ chắc dế cây. Ngồi ở lửa trại đôi bên cạnh dùng cắt xuống tới tiểu khối da lông quấn chặt tay cùng chân Vụ mặt vật nhỏ treo ở bên hông tự chế dây lưng thượng Cuối cùng phủ thêm một khối điểm nhỏ hùng áo ra Đẩy ra cửa gô đi ra thạch động Khu rừng này là ôm một lánh địa Hắn ngẫu nhiên sẽ ở bên cạnh du tẩu Tống hứa đi theo hắn bên người Không sai biệt lắm biết rõ ràng hắn lánh địa phạm vi Nhập thu sau Xa xa cơ hồ không hề rời đi thạch động phụ cận Đương nhiên cũng thật lâu không có đi qua lánh địa bên cạnh hôm nay ra cửa Tống hứa chính là chuẩn bị đi lãnh địa bên cạnh nhìn xem. Xa xa đối nàng lo lắng liền giống như gia trưởng đối hải tử quá độ quan tâm, này tâm ý đáng giá cảm động, nhưng ngoan ngoan nghe hắn nói liền không cần. Tống hứa trước sau nhớ ký ô mộc nói qua, manh thú bộ lạc thú nhân sẽ trải qua nơi này, ở phụ cận đi săn nguyên thủy thú sự. Nơi này không chỉ có là ô mộc lãnh địa, hiện tại cũng là nàng gia, nếu biết có rất nhiều người xa lạ sẽ đến chính mình trong nhà. Nàng là vô luận như thế nào cũng làm không đến cái gì đều mặc kệ liền tránh ở trong thạch động đám người rời đi. Nàng cần thiết phải biết có bao nhiêu người tới nơi này, những người này lại là khi nào tới, sẽ ở địa phương nào tiến hành đi săn hoạt động, trong lòng hiểu rõ nàng mới có thể an tâm. Xa xa ở mùa đông trên cơ bản sẽ không tỉnh, sức chiến đấu đại suy giảm, tình cảnh kỳ thật rất nguy hiểm. Xa xa cảm thấy những cái đó mảnh thú bộ lạc thú nhân sẽ không thương tổn hắn Tống hứa nhớ tới phía trước gặp qua cái kia tới thăm tin tức giám sát viên, cũng không dám như vậy tin tưởng. Nàng mau chân đến xem, nếu sinh hoạt ở chỗ này, nàng đối thế giới này liền có chính mình thăm dõi phương thức cùng phán đoán. Đương nhiên, nơi này cũng có muốn nhìn náo nhiệt thành phần ở, người sao, tự cổ trí kim chính là ai xem náo nhiệt. Tống hứa phủ thêm thật dày hùng ra sau, tựa như chỉ hùng hành tàu ở trong rừng rậm, dẫn tới một ít tiểu động vật rất xa nghe tiếng liền chuồn. Đi một đoạn, tống hứa liền phải dừng lại chơi chơi tu Thật sự không có biện pháp, dừng dầm tuyết địa quá xinh đẹp, nơi nơi đều là thật dày tuyết trăn, mặt trên một chút dấu vết đều không có, tuyết địa như vậy bạch như vậy săn bằng, còn không phải là chờ nàng đi dẫm đi chơi sao. Đại đại kéo chậm thời gian tống hứa, liên tục ra ngoài ba ngày, mới tuần tra xong rồi lãnh địa bên cạnh, không có thể tìm được bất luận cái gì thú nhân trải qua dấu vết. Nàng lại đi hai tranh từng đi qua thủy biên, cũng không gặp cái gì nguyên thủy thú. Hết thảy đều thực bình tĩnh, nàng mỗi lần lánh đến run run rẩy trở về Ở đống lửa biên nướng buổi sáng mới có thể hoán lại đây. Treo ở một bên hùng áo khoác lông bị nướng đi xuống tích thủy. Tống hứa xoa xoa tay, nhịn không được tưởng, chính mình nên không phải là ôm mộc lửa dối đi, vì làm nàng mùa đông không đến chỗ chạy loạn liền hù do nàng. Nhưng nhìn xem ôm một ngày đó thật thuần phát bộ dáng, Tống hứa lại cảm thấy hắn không phải cùng chính mình giống nhau người, hắn nhìn còn không có học được gạt người loại này cao cấp thao tác đâu. Xoa năn chính mình đỏ bừng tay cùng khuôn mặt, Tống hứa đành phải ô, ô nhận mệnh. Cách một đoạn thời gian liền đi ra ngoài nhìn xem nàng vẫn duy trì đi ra ngoài một chuyến nghỉ ngơi mấy ngày tần suất nghỉ ngơi mấy ngày nay Tống hứa sẽ không đi xa liền ở thạch động phủ cận chơi tuyết nàng dùng tuyết đôi một cái đại xà, thân rắn vờn quanh toàn bộ thạch động đầu rắn đối diện cửa động hàm cái đuôi thân rắn có một mét cao mặt trên bị tống hứa tinh tế mà vẽ vảy nếu hạ tuyết bao chù vảy nàng còn muốn một lần nữa hỏa một lần chính là đáng tiếp ốộ nhìn không thấy nàng chấn động nhân tâm tác phẩm Mắt thấy hơn 2 tháng qua đi, không có việc gì phát sinh, Tống Hứa cũng không có mới vừa vào đông lúc ấy đi khắp nơi điều tra cần mẫn cái nhi, mỗi ngày đãi ở đống lửa bên cạnh nướng quả hạch. Liên ở nàng nướng quả hạch khi, chiều nguyên dưới chân núi manh thú bộ lạc, một hàng mấy chục người toàn bộ võ trang rời đi bộ lạc, hướng u ám rừng rậm phương hướng xuất phát. Tiến vào mùa đông 2 tháng sau, là mẫu một chi nguyên thủy thú di chuyển kỳ, mấy năm trước, này một chi nguyên thủy thú di truyền trên đường nghỉ ngơi điểm là Ly bộ lạc, càng gần hướng nguyên rừng rậm. Nhưng mỗi một năm hướng nguyên rừng rầm phát sinh sơn hòa sau, kia chi nguyên thủy thú liền thay đổi di chuyển trên đường nghỉ ngơi địa điểm, biến thành lũ ám rừng rầm sông lớn biên. Manh thú bộ lạc là dựa vào mỗi năm săn thú nguyên thủy thú mới trở nên cường đại, bởi vậy bọn họ chỉ có thể truy đổi nguyên thủy thú dấu chân. Dẫn dắt này chi săn thú đội chính là Huy Sơn, hắn thú hình là hổ, là bộ lạc nội hình thể lớn nhất một con hùng hổ. Hán tuổi tác đã không nhẹ, tính cách châm ổn. Ở hắn phía sau hành tẩu hai mươi mấy vị thú nhân dũng sĩ đều là hắn một tay mang ra tới, hợp tác ăn ý đồng bạn, nhưng ở đội ngũ cuối cùng phương, còn có mười mấy mới thành niên một hai năm người trẻ tuổi. nay đó tuổi trẻ thú nhân tuy rằng cũng bị gọi dũng sĩ, ngày thường săn thú biểu hiện dũng mãnh nhưng bọn hắn còn chưa tham dự quá săn thú nguyên thủy thú, Huy Sơn trước sau cảm thấy này đó tiểu ra hỏa quá mức non nớt, chỉ có lần này săn thú nguyên thủy thú hành động trung tồn tại xuân dưới, bọn họ mới có thể trưởng thành vì chân chính dũng sĩ. Nguyên thủy thú không có gì đáng sợ, lúc này đây ta muốn một mình săn thú một đầu Nguyên thủy thú. Sư Viu đi ở đội ngũ phía sau, vui cười mà cùng bên người đồng bạn nói, một đầu sư tử tông mao đầu tóc, uy phong lấm lẫm Sư Viu ngươi ra hỏa này thật sẽ nói mạnh miệng, liên đội trường đều không thể một mình săn đến một đầu Nguyên thủy thú, ngươi còn có thể làm được. Bị đồng bạn nghi ngờ Sư Viu đầy mặt phẫn nộ, chiều hắn giống lên thanh, chờ xem đi. Tuổi trẻ thú nhân không cam lòng yếu thế mà khiêu khích, chúng ta đây đã có thể chờ. Muốn tiến vào nguyên thủy thú săn thú đội ngũ, cần thiết chứng minh chính mình. Sư view chờ mười mấy tuổi trẻ thú nhân mỗi cái đều đánh bại vài cái đối thủ mới bị lựa chọn. Nguyên nhân chính là vì này, tuổi trẻ các thú nhân khí phách hăng hái, ai đều không phục ai. Hai ba câu lời nói là có thể xảo lên. Phía trước lớn tuổi các thú nhân nghe được mặt sau người trẻ tuổi nhóm tuổi phồng âm ý, đều lộ ra chờ mong tới cười. Bọn họ nhưng quá chờ mong này đó không biết trời cao đất rộng bọn nhãi danh ở nguyên thủy thú nơi đó an thượng một cái lỗ nặng Cũng nhiều năm trường thú nhân nhịn không được nhớ tới chính mình tuổi trẻ thời điểm, phản phất cũng là như thế này, cảm thân nói, một mình một người săn thú nguyên thủy thú, ta lúc trước cũng như vậy nghĩ tới, đáng tiếc quá khó khăn, ta nhớ rõ thượng một cái có thể làm được vẫn là hát sâm đi. Nói đến hát sâm, lớn tuổi các thú nhân đều quen thuộc, kia đã từng là bọn họ trong bộ lạc lợi hại nhất giống cái thú nhân, thú hình là hổ, lúc trước không biết có bao nhiêu tiểu tử muốn theo đuổi nàng, lại đều bị nàng đánh gây hằng răng. Hùng ác lại tàn bạo chiến sĩ được đến sở hữu bộ tộc người sùng bái cùng tôn kính. Đáng tiếc mấy năm trước, nàng đột nhiên rời đi bộ lạc, rốt cuộc không trở về. Nói lên hát Sâm, các thú nhân liền nhớ tới hát Sâm duy nhất hải từ Ô Mộc, liền sinh hoạt ở u ám rừng rậm. Ô Mộc kế thừa có thể là hắn phụ hệ bên kia huyết thống, sau khi thành niên so với hắn mẫu thân lực lượng càng cường, chỉ tiếc là cái bán thú nhân. Trú lĩnh mất đi lý trí bán thú nhân cấp bộ lạc mang đến không phải là giúp ích, sẽ chỉ là uy hiếp. Bọn họ mấy năm nay Hàng năm trải qua ưu ám rừng rậm, đều sẽ cố ý rời xa ôm một cư trú địa bàn. Loài rắn thú nhân ở ngủ đông khi nếu là cảm giác được uy hiếp tỉnh lại, công kích tính sẽ phi thường cường, nếu thật sự đem hắn bừng tỉnh, đối hai bên tới nói đều không phải chuyện tốt. Lên đường trên đường, một đám thú nhân vội vàng bắt mấy chỉ chạy ra kiếm ăn đói khát giá thú, liền như vậy ăn sống, bọn họ tin tưởng uống qua nóng hầm hợp thú huyết, sẽ làm bọn họ sắp tới đem đã đến trong chiến đấu càng thêm dũng mãnh. Hai ngày sau, một đám thú nhân vào ưu ám rừng rậm, Cứ theo lẽ thưởng tới bên cạnh tuần tra Tống Hứa thấy được tuyết địa thượng hôn độn dấu chân, nàng biểu tình rung lên, vội vàng chạy đến những cái đó dấu vết bên cạnh nhìn kỹ, cẩn thận người trong không khí tàn lưu thú nhân khí vị. Thực hôn độn khí vị, tàn lưu không nhiều lắm, bọn họ chỉ sợ là ngày hôm qua ban đêm liền trải qua nơi này. Tống Hứa cởi giày cùng bao tay treo ở bên hông, hoạt động một chút tay chân, linh hoạt mà bò đến trên cây, chiều bọn họ rời đi phương hướng quan vọng một trận, thực mau theo này đó dấu vết đuổi theo. Nàng truy một trận liền dừng lại cảm giác một chút, bảo đảm chính mình cùng bọn họ có một cái an toàn khoảng cách, không đến mức ly đến thân cận quá bị phát hiện. Đơn giản tôi nói, nàng chỉ là tưởng âm thầm quan sát. Là một cái thú hình nhỏ yếu thú nhân, nàng cũng có được manh thú không có yêu thế. Nàng khí vị không có manh thú thú nhân rõ ràng, cũng quá vô hại, giống nhau sẽ không khiến cho chú ý. Sắp tới gần đám kia thú nhân khi, Tống Hứa cởi trên người hùng áo ra biến thành sóc bỏ đến cao cao nhánh cây thượng quan sát uyên lặng đếm đám kia thú nhân số lượng, thế nhưng nhiều đạt 73 cái, một cái chủng loại nhỏ bộ lạc cũng liền nhiều người như vậy mà thôi. Cái kia manh thú bộ lạc dùng một lần ra nhiều người như vậy tới săn thú, xem ra tổng dân cư rất nhiều. Tống Hứa tò mò mà quan sát mỗi một cái thú nhân, ngoài ý muốn phát hiện trong đó một cái có chút quen mắt, cái kia trưởng sư tử tông Mao giống nhau tóc trồng dâu, không phải nàng lúc trước vừa tới khi đem nàng truy đến bỏ mạng buôn đảo sư tử thú nhân sao? Xem qua bọn họ, Tống Hứa lại lặng lẽ rời đi không có khiến cho bất luận kẻ nào chú ý nàng phát hiện bọn họ lộ tuyến là nàng rất ít đi rừng dầm phía bắc xa xa vòng qua ômộc thạch động cái này làm cho Tống hứa hơi chút buông tâm nhưng kế tiếp hai ngày vẫn là khó tránh khỏi chú ý bọn họ hướng đi nàng một người dù sao cũng là nhàm chán quan sát này đàn thú nhân thời gian liền tương đối trường số lần một nhiều khó tránh khỏi bị tương đối nhảy bén thú nhân phát hiện này đàn thú nhân dẫn đầu đi Sơn liền phát hiện nàng còn có mấy cái săn thú kinh nghiệm phong phú lớn tuổi thú nhân cũng có phát hiện chỉ là mấy người đều không có lộ ra. Chờ đến Tống Hứa xem bọn họ khoảng cách thạch động càng ngày càng xa, theo nàng mùa hè bơi lội cái kia hà rời đi, rốt cuộc hoàn toàn yên tâm, không hề đi lặng lẽ đi theo bọn họ, có cái lớn tuổi thú nhân mới nhịn không được cùng Y Sơn nói, hôm nay cái kia rông cái tiểu thú nhân không có tới nhìn chầm chầm chúng ta. Y Sơn một chương thô giáp đại trên mặt lộ ra tươi cười, tiếng cười thô cát, phòng chừng là chúng ta đi quá xa, lười đến theo. Kia thật là ôm một kia tiểu tử bạn lữ sao. Phòng chừng là, một cổ ôm mục trên người vị. Không thể tưởng được kia hài tử sẽ có bạn lữ. Có cái lớn tuổi thú nhân cảm thán, hắn còn nhớ dọa ôm mục khi còn nhỏ, khác tiểu thú nhân cả ngày tụ ở bên nhau đùa giỡn chơi đùa, hắn lại liền lời nói đều không yêu nói, chuyện ở hát sâm ra môn trụ thượng, ai muốn đi đầu hắn đều sẽ bị cắn. Uy Sơn cũng không nghĩ tới. Toàn giác lần trước trở về nói ôm mục tìm một cái bạn lữ, hắn còn tưởng rằng nàng ở gạt người. Hắn hai ngày này lặng lẽ tới gần cái kia sóc thú nhân quan sát quá, nhìn đến nàng trên eo hệ ôm mục vỏ gián lột. Huy Sơn có chút vui mừng, nếu ôm mục tìm được bạn lữ, thuyết minh hắn còn không có hoàn toàn mất đi lý trí, có lẽ hắn tình huống hiện tại so với hắn trong tưởng tượng càng tốt. Hắn sở dĩ như vậy vui mừng, là bởi vì hắn cùng hát sâm là tỷ đệ, cùng hoa, cùng nhau lớn lên láo hổ nhai con. Chương 25-25 Tống hứa lục tục theo đám kia thú nhân hảo Trúc Thiên. Bọn họ đã đi qua nàng ngày thưởng xa nhất hoạt động phạm vi, còn ở đi phía trước đi, không biết phải đi rất xa, tống hứa do dự qua đi, không có lại tiếp tục đi theo bọn họ. Nàng không hề đi theo cùng ngày, uy sơn dẫn theo một chúng thú nhân đi tới mục đích địa. Nơi này tới gần ôm mục lãnh địa bên cạnh, là hắn thường xuyên săn thú cái kia con sông Thượng Du. Ba điều nhánh sông tại nơi đây hội hợp, mặt sông rộng lớn, cho dù là mùa đông cũng có không cạn nước sông. Nguyên thủy thú còn chưa tới, chúng ta liền ở chỗ này chờ hẳn là thực mau liền phải tới. Kinh nghiệm lão luyện uy sơn ra lệnh một tiếng, các thú nhân đều bắt đầu chuẩn bị lên. Bọn họ rẽ xuống thú gân xoa thành thẳng võng, thú cốt ma thành câu khóa, còn hữu dụng nguyên thủy thú cốt chế thành trường mâu, dấu ở con sông phụ cận núi rừng chờ đợi. Một ngày lúc sau, chân trời xuất hiện mật ma điểm đen, những cái đó điểm đen mũi tên giống nhau từ trên trời phóng tới, tới gần bờ sông sau mới giảm bất tốc độ, sôi nổi rơi xuống. Vừa mới bắt đầu là hình thể nhỏ lại nguyên thủy thú Thân hình ước chừng chỉ có một mét dài hơn, chúng nó có cùng loại loài chim cánh, còn có thật dài mõm, phía sau một cái thon dài cái đuôi Như vậy loại nhỏ nguyên thủy thú số lượng nhiều nhất, chúng nó cũng là nguyên thủy thú đàn chung nhất nhanh nhẹn, phi hành tốc độ nhanh nhất, mỗi lần đều là tiên phong. Núi rừng chờ đợi tuổi trẻ các thú nhân thấy nguyên thủy thú đã đến có chút thiếu kiên nhẫn, bị lớn tuổi thú nhân đấn trụ. Lúc này mới vừa bắt đầu, bọn họ giống nhau không săn thú loại này loại nhỏ nguyên thủy thú. Bởi vì trên người chúng nó cơ hồ đều là không xương cùng da, không có thịt, hơn nữa phi thường cảnh giác, một khi quấy nhiều chúng nó sẽ không bao giờ nữa sẽ rơi xuống đất, ảnh hưởng mặt sau đi săn đại hình nguyên thủy thú. Kế tiếp rơi xuống chính là chiều cao 7 m đến 8 m nguyên thủy thú, loại này phần lớn trên người mang theo hoa văn, mang theo đâu mõng cơ hồ chiếm cứ hơn phân nửa thân thể, lá mỏng giống nhau cánh nhìn qua như là nửa trong suốt. Còn có chiều cao hơn 10 m toàn thân bao trùm tế vũ, đỉnh đầu trường thật dài quan ngũ nguyên thủy thú. Một bên cạnh có đáng sợ răng cưa. Năm rồi săn thú đội mang về bộ lạc đều là đã cắt thành khối thịt, tuổi trẻ các thú nhân còn không có gặp qua nguyên thủy thú chân chính bộ dáng, nhìn đến như vậy đại nguyên thủy thú, bọn họ đều hưng phấn lên, mỗi người nóng lòng muốn thử. Đều cho ta thành thật chờ. Huy Sơn thấp giọng quát lớn, làm này đó dao động tuổi trẻ thú nhân an tĩnh. Bọn họ tiếp tục kiên nhẫn chờ đợi, rốt cuộc chờ đến này, chi chi chuyển đội ngũ chung cuối cùng mấy chỉ nguyên thủy thú đã đến. Nay mấy chỉ là chấm nhất cũng là hình thể lớn nhất, đúng là bọn họ lần này săn giết mục tiêu. Chúng nó thân thể công kiện, giống một tòa màu nâu tiểu sơn, vì chống đỡ khởi chấp nghịch thân hình, chúng nó cánh đại đến giống một mảnh mây đen, bay tới khi che trời, đương chúng nó kích động cánh, mặt sông tức khắc hình thành gió cuốn lốc xoáy. Nay một chi trong đội ngũ, cũng bất quá chỉ có 6 chỉ như vậy đại nguyên thủy thú mà thôi, đương chúng nó rơi xuống bờ sông uống nước, Huy Sơn hai mắt phiếm quang giờ trưởng mâu đứng lên, "Các dũng sĩ, săn thú bắt đầu." Bờ sông trở thành chiến trường. Bùi mù nổi lên bốn phía, động tĩnh thậm chí loáng thoáng chuyển tới thạch động phụ cận. Tống hứa mới nghĩ đến đi săn nguyên thủy thú khi nào bắt đầu, nghe thế động tĩnh, lập tức chạy ra đi bỏ đến cao trên cây nhìn ra xa phương xa. Nơi này ly đến quá xa, chỉ có thể thấy một chút bụi mù cùng như có như không kỳ quái tiếng kê nàng trong lòng tức khắc ruột gan cồn cảo mà tò mò lên. Liền xa xa xem một cái, nhìn đến nguyên thủy thú trông như thế nào liền trở về. Tống hứa xem một cái y mắng thạch động, ở trên ngọn cây chạy như điên Bên kia động tinh quá lớn, Tống Hứa chạy tới nơi trong quá trình thấy được rất nhiều bị kinh động đảo vong động vật, còn có ngủ đông hùng từ trong động bò ra tới. Nàng hạ quyết tâm không dựa thân cận quá, cũng xác thật không cần dựa thân cận quá, bởi vì kia cái gọi là nguyên thủy thú thân hình thật lớn, nàng cách khá xa xa liền thấy. Thấy nguyên thủy thú diện mạo kia một khắc, Tống Hứa ngao ôm một ngụm cắn ở bên cạnh trên thân cây. Cái gì nguyên thủy thú? Này, này không phải khủng long sao? Nàng chỉ biết nơi này có thú nhân, không từng tưởng còn có khủng long. Kia chỉ bị kéo vào rừng rậm lý chính ở thét dài dãy rùa to lớn sinh vật, lớn lên thật sự giống như nàng khi còn nhỏ nhìn đến khủng long đồ sách, rực long cùng gai bối long hôn hợp thể. Ngắn nhỏ chi trước cùng thô tráng chi sau, trên sống lưng có một loạt cao cao dựng thẳng lên phạm, chính là nhiều hai phiến thật lươn cánh. Tống hứa liền như vậy ngơ ngác nhìn kia chỉ khủng long ngã xuống, phủ cận đại địa đều vì này chấn động, nàng trong đầu phản ứng đầu tiên thế nhưng là, săn giết khủng long phạm pháp sao. Sau đó la lão sư thanh em vang lên nói. Đương nhiên không phạm pháp, bởi vì khủng long không phải bảo hộ động vật sao đúng hay không? Tống Hứa. Bên kia săn thú hạ màn, bị kinh sợ mặt khác loại nhỏ nguyên thủy thú chiều bốn phương tám hướng bay loạn, có một con cánh bị thương, thế nhưng hoàng không chọn lộ một đầu chui vào Tống Hứa đợi này phiến rừng cây. Tống Hứa lập tức hoàn hồn, thả người hướng dưới tảng cây nhảy. Chiều cao vài mễ nguyên thủy thú sau lưng liền bổ nhào vào rừng rậm phía trên, áp đoạn vài căn thụ. Đêm này vẫn còn ở dễ rủ cất cánh nguyên thủy thú. Ở trong lòng cùng nào đó rực long đối thượng hảo, Tống hứa nhớ tới khi còn nhỏ xem rủ dặt công viên. Bầu trời còn có hảo chút khủng long ở phi, quanh mình đầy trời đều là cánh, nói không chừng liền sẽ rơi xuống đem nàng đẹ dẹp lép. Tống hứa lúc này mới minh bạch xà xà vì cái gì luôn mãi dặn dò nàng không cần ra cửa, khủng long náo nhiệt sắc thật khinh thường. Tống hứa quyết đoán quay đầu rời đi. Nguyên thủy thú xem qua, kiến thức trướng, đi đi. Ở to lớn Nguyên thủy thú ngã xuống bờ sông. Hơn 10 vị biến thành nguyên hình mãnh thú bộ lạc thú nhân ra sức xua đuổi suy nghĩ muốn vây đi lên loại nhỏ nguyên thủy thú. Bọn họ hao hết ngàn tâm vạn khổ đem con ngồi giết chết lúc sau, sự tình vẫn chưa kết thúc, quanh mình lớn lớn bé bé nguyên thủy thú đều sẽ cùng bọn họ tranh đoạt chết đi nguyên thủy thú thịt. Tại đây chẳng săn giết chung, bọn họ chết đi 6 cái tuổi trẻ thú nhân, trong đó một cái bị nguyên thủy thú ăn luôn, ba cái bị giống đạp mà chết, hai cái bị nguyên thủy thú cánh phiến đến nơi xa bị tạt chết. Nhưng này đã là mấy năm qua nhất thuận lợi một lần. Mới vừa trải qua kịch liệt chiến đấu, tất cả mọi người thực hưng phấn, kế tiếp bọn họ chỉ cần thủ tại chỗ này, chờ đến này đó tranh đoạt nguyên thủy thú rời đi, là có thể đem con ngồi thịt khối cắt ra vận hồi bộ lạc. Sư Vũ đầy người huyết, biến thành thú hình đứng ở nguyên thủy thú sát chết thượng, nhìn thấy có mặt khác nguyên thủy thú tới gần liền ngẩng lên đầu phát ra tiếng hô đe dọa xua đuổi, phát tiết chính mình trong thân thể kích động. Loại nhỏ nguyên thủy thú cũng không dám để sát vào, nhưng chiều cao 10m trở lên nguyên thủy thú cũng không sợ hãi, như vậy một đầu sư tử vẫn cư ý đổ rơi xuống nhấm nháp này khó được đồ ăn. Bị trước mặt này chỉ nguyên thủy thú làm lơ, Sư View quên mất Uy Sơn nói chỉ cần xua đuổi không cần công kích, xúc động mà nhào lên tiến đến, một ngụm cắn nó chi sau. Kia chỉ nguyên thủy thú hí một tiếng, vỗ cánh cất cánh, muốn bay đến chỗ cao thoát khỏi chân sau thượng công kích giả. Sư View một chút bị đưa tới không chung, tức khắc há hốc mồm, chỉ có thể gắt gao cắn kia chân sau. Ở không trung điên cuồng dong đưa trở ngại nguyên thủy thú phi hành. Uy Sơn thấy một màn này Nổi giận gầm lên một tiếng, đoạt quá đồng bạn trong tay câu khóa, dùng sức ném hướng kia chỉ nguyên thủy thú, vừa lúc vòng qua nó cổ, dựa vào tự thân cậy mạnh tạm thời đem nó định ở không trung, còn lại thú nhân vội vàng hỗ trợ, đồng thời đem nó cùng sư vưu kéo túm xuống dưới. Bị gắt gao bó trụ cổ, lại bị vài cái thú nhân nhào lên tới cắn xé nguyên thủy thú hơi thở thoi thót trên mặt đất phịch. Nó ước chừng biết chính mình muốn chết ở chỗ này, đồng nhiên ngẩng lên đầu hướng bầu trời phát ra len ken nghẹn ngào tiế Bầu trời xoay quanh một con chiều cao 10m nguyên thủy thú ứng hỏa phát ra đồng dạng lên ken tiếng kêu, đáp xuống, mới vừa trải qua liên tục chiến đấu thú nhân không có thể kịp thời phản ứng tranh né, trong đó một cái mới vừa đứng dậy đã bị kia nguyên thủy thú ngậm đến trong miệng, tựa như răng cơ thanh thép miệng rộng răng rắc đem hắn cắn làm hai đoạn, nuốt một đoạn đi xuống. Đây là một đôi, mau công kích. Vì Sơn rống to, dành trước nhào qua đi, còn lại thú nhân ném mang câu dây thường phía sau tiếp trước chiều này nguyên thủy thú thân thượng tiếp đón. Một fan cổ đấu. Từ uy sơn sẽ rách ra này chỉ nguyên thủy thú nội tạng làm kết thúc. Mệt đến không nghĩ lại nhúc nhích đại lão hổ ghé vào nguyên thủy thú phá vơ khoang bụng trước, đầy miệng huyết tinh, hồng hộp thở dốc. Còn lại thú nhân cũng hảo không bao nhiêu, một đám ngồi dưới đất nghỉ ngơi. Cũng may này liên tiếp mấy chàng chiến đấu đã đem những cái đó loại nhỏ nguyên thủy thú đều cấp dọa chạy, bờ sông thanh tĩnh rất nhiều. Nay chỉ nguyên thủy thú còn chưa có chết, không bằng chúng ta liền như vậy đem nó mang về bộ lạc, làm mọi người đều nhìn xem sống nguyên thủy thú. Sư Viu đầu tiên đứng lên, hắn nhìn phía trước kia chỉ bị chính mình cắn đứt chân sau còn ở dây rùa nguyên thủy thú, đã có thể nghĩ đến đến lúc đó trở lại bộ lạc sẽ có bao nhiêu vi phong. Vi Sơn tích góp hai phân sức lực đứng lên, nhấc chân liền cho này đẩy mặt tự hào sư tử một chân, mang to, vừa rồi ai teo ngươi đột nhiên đi công kích. Sư Viu quăng ngã ở một bên, mặt xám mày cho bỏ dậy, không phục giống to, nếu không phải ta, cũng sẽ không nhiều săn hai chỉ nguyên thủy thú. Loại này chiều cao 8 mét nguyên thủy thú không thể so bọn họ mục tiêu con mồi, chúng nó giống nhau là một con giống cái phối hợp vài chỉ giống được một khi trêu chọc một con giống cái, khả năng sẽ co vài chỉ đồng thời công kích bọn họ, lúc này đây tương đối may mắn chỉ có hai chỉ, nếu không còn muốn chết vài cái thú nhân. Vi Sơn không muốn cùng hắn giải thích, dơ tay liền đem này tuổi trẻ khí thịnh không hiểu chuyện giá hỏa tấu một đốn. Tấu qua sau, Vi Sơn tiếp đón đại gia cắt con mồi kia vẫn còn không chết nguyên thủy thú ở sư view kiên trì hạ không có giết chết, còn lại thú nhân cũng nghĩ nếu loại này nguyên thủy thú không có gì thịt, kia mang chỉ sống trở về làm bộ lạc người xem cái hiếm lạ cũng đúng, bởi vậy xử lý chính là mặt khác một lớn một nhỏ hai chỉ nguyên thủy thú. Bị uy sơn xé rách bụng nguyên thủy thú, xóa hậu màng cánh, cũng chỉ có trên bụng một chút thịt, nó nhìn lại, nhưng trên người cơ hồ đều là khung xương cùng da, trong bụng tất cả đều là chút không thể ăn nội tạng. Cho nên săn thú độ giống nhau cũng không ổn sức lực đi săn loại này nguyên thủy thú. Xử lý này chỉ nguyên thủy thú thú nhân cắt lấy hơi mỏng một tầng thịt, lại mổ ra nguyên thủy thú nội tạng, muốn đem nó nuốt vào đồng bạn thân thể lấy ra. Nguyên thủy thú dạ dày có rất nhiều chưa tiêu hóa đồ vật, thậm chí còn có chút hòn đá nhỏ, phiên độc ghi, một cái xuyến màu sắc rực rỡ cục đá răng nanh vòng cổ bị bắt ra tới. Uy Sơn cùng mười mấy lớn tuổi thú nhân ở bên kia xử lý kia chỉ đại hình nguyên thủy thú, đương nhiên thấy đồng bạn cầm một chuỗi quen mắt răng nanh vòng cổ lại đây. Vy Sơn ngươi xem, này có phải hay không hát sâm răng nanh vòng cổ? chương 26-26 Săn thú đội hồi trình trên đường, Vy Sơn vẫn luôn đang xem cái kia răng nanh vòng cổ. Đây là hát sâm vòng cổ, mặt trên răng nanh tổng cộng 4 viên, đều là hát sâm đổi nhà, còn mang theo nàng hơi thở. Đây là từ nguyên thủy thú trong bụng nhảy ra tới, bọn họ đoán có thể là hát sâm bị nguyên thủy thú ăn luôn, chỉ để lại cái này liên ở trong bụng. Răng nanh vòng cổ cầm trong tay, giống như sẽ nóng lên. Sơn nhớ tới ô Nếu hát sâm thật sự chết đi, kia nàng lưu lại này duy nhất đồ vật, cũng nên giao cho ô mục. Hát sâm rời đi sau, mấy năm nay Huy Sơn cũng từng nghĩ tới đi thăm ô mục, nhưng lo lắng mạnh thú hơi thở làm hắn cảm thấy huy hiếp, sẽ kích thích hắn chiến đấu rủ, làm không ổn định bán thú nhân càng mau mất đi lý trí, chỉ có thể từ bỏ này tính toán. Lúc này đây, Huy Sơn nhớ tới cái kia lặng lẽ tới xem bọn họ sóc thú nhân. Hoặc là, hắn có thể đem cái này liên giao cho ô mục bạn nữ Hắn làm quyết định. Tuyên bố đi một khác điều trở về lộ tuyến, này một cái lộ tuyến càng đoảng, cũng sẽ rửa ôm một nơi làm tổ càng gần. Hắn có thể trên đường tạm thời rời khỏi đội ngũ đi đưa cái đồ vật. Đối với hắn đột nhiên thay đổi lộ tuyến, tất cả mọi người không có gì nghị. Đổi nửa ngày lộ, Huy Sơn tuyên bố nghỉ ngơi, một đám thú nhân bung lưng bèo vũ khí dây thừng cùng thiết khối, sôi nổi tại châu ngồi xuống. Bọn họ một hàng rất nhiều đều bị thương, muốn mang theo nguyên thủy thú thiết khối, còn có một con bị trói buộc sống nguyên thủy thú Đi được gần đây khi chấm rất nhiều, Sư Viu trong lòng bất mãn. Đều nghỉ ngơi hai lần, chúng ta không nên nhanh lên lên đường trở về bộ là sao. Sư Viu bị Ui Sơn giáo hấn qua đi liền ở trong lòng ghi hận, phàm là hắn làm cái gì quyết định đều phải oán giận hai câu. Đồng bạn sớm biết rằng hắn sĩ diện tính cách, không đem hắn đoán giận bất mãn để ở trong lòng, thúc dục hắn chạy nhanh nghỉ ngơi. Sư Viu vẫn chú ý Ui Sơn, thấy hắn cùng hai cái thú nhân công đạo cái gì, liền một người đi vào núi rừng, hắn hoài nghi Ui Sơn muốn làm cái gì cũng đứng dậy theo đi lên. Theo khí vị đổi tới thạch động phụ cận, huy sơn ở chung quanh bồi hồi, nếu không phải biết ô mục muốn ngủ đông, hắn cũng không dám dựa như vậy gần, chỉ là lại gần nói, hắn khí vị nên khiến cho ô mộc chú ý. Hắn hiện tại nên như thế nào đem cái kia sóc thú nhân kêu ra tới. Cũng là xảo, mới vừa hạ đại tuyết, tống hứa đang ngồi ở cạnh cửa xem tuyết. Nàng còn nhớ thương thế giới này thế nhưng có khủng long, cầm nhánh cây nhỏ trên mặt đất họa khủng long. Đột nhiên hướng gió vừa chuyển. Ngửi được như có như không ngủi màu tươi Huy Sơn trên người vị quá hơn người Trực tiếp liền đem Tống Hứa cấp dẫn ra tới Nàng cầm vũ khí ở thạch động biên cảnh giác Mà thăm dò ra bên ngoài xem Nhìn đến nơi xa một bóng người hướng nàng vây tay Tống Hứa nhận ra tới đây là kia chi thú nhân đội ngũ lao đại Nàng nhận ra đối phương thân phận Lập tức hướng chung quanh tìm có hay không mặt khác thú nhân mai phục Nhìn tới nhìn lui Chỉ có hắn một cái Ô một bạn nữ Ta là Huy Sơn Lại đây là muốn giao cho người một thứ Huy Sơn trực tiếp đem răng nanh vòng cổ ném tới rồi thạch động khẩu, đây là ôm mộc mẫu thân hát sâm vòng cổ, là ở nguyên thủy thú trong bụng tìm được. Tống hứa không núp đích, nhìn hắn, ngươi cùng ôm một là cái gì quan hệ? Một người lại đây tặng đồ, này không có gì quan hệ nàng cũng không tin. Ta là hát sâm huynh đệ. Tống hứa cái này đã hiểu, tâm nói nguyên lai like là cứu cứu. Bất quá ở thú nhân quan hệ xã hội bên trong, không có cứu cứu cái này xưng hô, cái gì thân thích quan hệ mọi người đều là trực tiếp kêu tên. Nàng tiến lên hai bước nhặt lên vòng cổ, lộ ra cái đáng yêu ngoan ngoan gương mặt tươi cười, ta sẽ giao cho ô mục, còn có chuyện gì sao? Vi Sơn tới này một chuyến trừ bỏ đưa vòng cổ, cũng là muốn hỏi một chút ô mục hiện tại trạng hướng. Tống hứa, ô mục khá tốt, thân thể cũng hảo, tâm tình cũng hảo. Thú nhân chi gian phần lớn trực lai trực vãng, không am hiểu hàn huyên khách khí, Vi Sơn được đến cái này đáp án liền thỏa mãn, dứt khoát mà xua tay phải đi. Thấy hắn này liền phải đi hứa, nhưng thật ra chủ động tiến lên hỏi nhiều vài câu, "Uy Sơn, ngươi vừa rồi nói cái này vòng cổ là ô mục thân, tiếp như thế nào sẽ từ nguyên thủy thú trong bụng tìm được?" Uy Sơn dừng lại rồi đi bước chân, hắc sâm nàng là vì tìm kiếm làm ô biến thành thú nhân cơ hội mới rời đi bộ lạc, nàng đi phía trước đã nói với ta, nàng muốn đi phía tây tìm kiếm rơi xuống ánh trăng, ta không biết nàng muốn đi chỗ nào, nhưng xa xôi phía tây sinh hoạt rất nhiều cường đại nguyên thủy thú. Nàng lâu như vậy không trở về, Có thể là tao ngộ cái gì ngoài ý muốn. Này răng nhanh vòng cổ là nàng thích nhất đồ vật, người giao cho ô mục, nói cho hắn, hát sâm khả năng không về được. Nơi xa trong rừng cây, sư viêu nhìn bên kia nói chuyện với nhau huy sơn cùng tống hứa. Hắn còn nhớ rõ cái này sóc thú nhân, một cái lửa hắn nhỏ yếu giống cái thú nhân, không nghĩ tới nàng thế nhưng không chết, còn hảo hảo mà sống ở ô mục cái kia bán thú nhân địa bàn thượng. Lúc trước hắn không có thể đuổi theo cái này rảo hoạt giống cái, còn bị ô mục huy hiếp rời đi. Chuyện này hắn đến nay ghi tạc trong lòng. Sư Viu so ô mục tiểu vài tuổi, khi còn nhỏ tay tiện công kích quá ô mộc lại bị đôi rắn cuốn lấy thiếu chút nữa hít thở không thông mà chết, sợ tới mức cũng không dám nữa thò lại gần khiêu khích. Đây cũng là hắn sau khi lớn lên đối ô mộc tránh mà xa chi nguyên nhân. Sư tử kim màu nâu đôi mắt tử vi sơn tống hứa trên người đảo qua, chuyển hướng kia tòa bị tuyết trắng bao trùm thạch động, chật lộ ra đi săn hung quang. Hiện tại là mùa đông, loài rắn thú nhân muốn ngủ đông. Hiện tại chính là hắn yếu ớt nhất thời kỳ. Sư Vu trở lại các đồng bạn nghỉ ngơi Lâm thời doanh địa, đi đến kia vẫn còn tồn tại nguyên thủy thú thân biên. Nó trên người loang lỗ thương đã không còn đổ máu, nhưng cánh bị gắt ra bó, chỉ có thể trên mặt đất bị kéo hành tẩu. thấy hắn tới gần, đại gia hỏa này còn bỗng nhiên chiều hắn ném đầu, bộc lộ bộ mặt hung ác. "Xem ngươi còn rất có sức lực." Sư Vu lập tức cắt đứt nó cánh thượng bó dây thừng. "Lên keng." Chợt mở ra cánh đem nghỉ ngơi các thú nhân đánh thức, có người kinh ngạc mà hô to. Không tốt, nó tránh thoát. Mau bắt lấy nó. Ta tới hấp dẫn hắn chú ý. Sư Vưu Anh Dũng Mà từ trong một góc lao tới, tay cầm trường mâu, đối với bị thương nguyên thủy thú đâm tới, lại lần nữa chọc giận nó, mang theo nó hướng rừng rầm chạy. Phẫn nộ nguyên thủy thú phát quần ở trong rừng rầm phát động, một đám thú nhân chưa kịp lấy ra thu thập tốt dây thường vong cầu, liền thấy nó đã thấp thấp bay lên tới, hướng tới nào đó phương hướng phóng đi. Tống hứa ở thạch động ngoại rừng rầm hướng Nguy Sơn hỏi rõ ràng sự Nàng khó được có cái có thể lưu sướng giao lưu bản địa thú nhân, khó tránh khỏi hỏi nhiều vài câu. Nói không sai biệt lắm, Huy Sơn đống nhiên ngẩn đầu hỏi, đây là động tinh gì? Phong cùng rừng rậm đều ở dít gào, nguyên thủy thú giữ tận đầu cùng mang răng cơ miệng xuất hiện ở trước mắt. Nó như thế nào sẽ tránh thoát dây thừng chạy đến nơi đây tới? Trong trước mắt, tia chỉ phát quần nguyên thủy thú đã vọt tới này phiến đất trống, rừng ở thật lớn hòn đá trồng chất thành thạch động thượng. Gào giống gian, một góc cục đá bị nó áp cụ Tống Hứa mắt thấy chính mình làm thật lâu ngăn tủ cùng góc nhặt thật lâu quả hoạch bị nguyên thủy thú dâm lạ, ra đầu một trận tê dại, xa xa. Xa xa ngủ góc liền ở bên cạnh, như vậy khẳng định phải bị bừng tỉnh. Huy Sơn không mang lên đặc chế vũ khí, bên người cũng không có mặt khác thú nhân hỗ trợ, chỉ có thể trước biến thành thú hình đi công kích nguyên thủy thú bụng, muốn đem hắn dẫn dắt rời đi. Hắn mới biến thành thú hình lão hổ, ý đồ cắn thượng nguyên thủy thú yếu đớt nhất bụng, một cây đôi rắn từ tổn hại thạch động chỗ hùng quấn lên kia chỉ nguyên thủy thú. Tống hứa cũng thấy, nàng mới đi phía trước đi rồi hai bước, đảo mắt nhìn thấy thú hình xà xà từ trong thạch động du ra tới, cũng từ nguyên thủy thú trên bụng phá vỡ miệng vết thương chui đi vào. Chui đi vào. Vi Sơn tối lui, rơi xuống tống hứa bên người, quan vọng bên kia động tĩnh. Chỉ nghe thấy nguyên thủy thú không ngừng thống khổ hí, muốn dây rủa bay lên tới lại phi bất động, nó bụng phát phồng, thậm chí có thể nhìn đến đôi rắn ở bên trong quấy hình ráng. Thức mau, nguyên thủy thú bất động, hai cánh rũ ở hôn độn cự thạch thượng lúc này Một đám thú nhân mới vội vàng tới rồi. "Này, đã xảy ra cái gì?" "Này nguyên thủy thú đã chết. Kéo đi thôi." Uy Sơn mở miệng, "Không cần qua đi, ổ mục ở nó trong bụng. Không ai núp lích, Tống Hứa cái thứ nhất chạy hướng kia giữ tận khủng lồ nguyên thủy thú, nàng không nói hai lời giẫm lên băng toái cục đá nhảy lên đi, tìm kiếm đến nguyên thủy thú trên bụng miệng vỡ, duỗi tay liền hướng trong sờ. Mùi tanh phát mũi, nàng sờ soạn một trận, từ miệng vỡ kéo ra một đoạn dính đầy hết đôi rắn sở hữu thú nhân đều như vậy ngơ ngác nhìn nàng động tác thẳng đến kia bị kéo ra tới đại xà đột nhiên ngẩn lên đầu hướng tới Tống hứa làm ra công kích tính động tác. Né tránh hắn một con đại lão hổ phát lại đây ngầmm trụ tống hứa đem nàng ngẫm đến một bên chiếm cứ ở nguyên thủy thú sát chết thượng đại xà hai mắt đỏ bừng đối với chung quanh hốn độn hơi thở phát ra công kích khí thanh. hắn bị kích phát hung tính Huy Sơn ngữ khí trầm trọng Tống hứa hắn chỉ là ngủ đông bị đánh thức có một chút ứng kích phản ứng Sư Viu lúc này đứng ra, lớn tiếng nói, ta nhớ rõ ô mục là bán thú nhân đi, hắn như vậy có phải hay không đã mất đi lý trí? Mất đi lý trí bán thú nhân phải bị giết chết, nhưng là không ai tiếp hắn nói. Vì Sơn tránh đi ô mộc chiếm cứ cục đá cùng nguyên thủy thú thi thể, chiều Sư Viu đi qua đi, này chỉ nguyên thủy thú như thế nào sẽ tránh thoát dây thường chạy đến nơi đây, ngươi không phải nhìn nó sao? Sư Viu bị hắn hung tướng kích thích phía sau lưng phát cường, mạnh miệng nói, ta ngủ rồi, không rõ ràng lắm nó là như thế nào tránh thoát. Hiện tại quan trọng nhất chính là, chúng ta hẳn là xử lý cái này bán thú nhân. Vi sơn một quyền cho hắn tạp đến trong đám người, nào qua đi còn muốn lại đánh, bị mấy cái thú nhân ngăn lại. Sư Viêu xoa bên miệng huyết đứng lên, càng thêm không kiêng nghể gì mà khiêu khích, ngươi là tưởng vi phạm bộ lạc quy củ sao. Bọn họ cái cỏ nào, không ai để ý tống hứa, nàng đã tiểu tâm đến gần rồi cái kia đôi mắt hồng đến lấy máu đại xà. Ô mục, đại xà phát ra khủng bố tê thanh, nàng liền ngồi sổm xuống. Chờ hắn quen thuộc cái này khoảng cách. Ô một tình huống đặc thù, chờ thêm cái này mùa đông, nếu mùa xuân xác nhận hắn hoàn toàn mất đi lý trí, ta sẽ xử trí, hiện tại này không phải ngươi chuyện nên quan tâm. Uy Sơn dùng nắm tay áp xuống Sư Vưu kháng nghị. Sư Vưu lại là bất mãn, ở cái này trong đội ngũ cũng không có cách nào khiêu chiến Uy Sơn quyền Uy. Một đám người phải đi về, liền kêu chỉ không nhiều ít thịt nguyên thủy thú cũng không chuẩn bị lại mướn. Uy Sơn do dự mà nhìn về phía Tống Hứa. Hắn tuy rằng trong miệng nói ô mục còn không có mất đi lý trí, nhưng đấy lòng thực lo lắng ô mục dưới tình huống như vậy sẽ đem chính mình bạn lư ăn luôn từ trước không phải không có từng phát sinh chuyện như vậy. Ngươi muốn cùng chúng ta đi sao? Đi manh thú bộ lạc, chờ mùa xuân ngươi lại trở về tìm ô mục. Huy xuân hỏi. Tống hứa đôi hắn vây vây tay, đôi mắt gắt gao nhìn chầm chầm trước mặt ngẩn đầu tê tê đại xà. chương 27-27. Các thú nhân thực mau rời đi, hôn độn khí vị bị băng tuyết cùng rừng rầm thanh lánh bao trùm Lộn xộn đá vụn đôi thượng chỉ còn lại có Tống Hứa cùng ô mục, cùng với một khối dần dần cứng đờ lạnh băng nguyên thủy thú thi thể. Xa xa nhìn qua hơi chút thả lỏng chút, không ngừng dò ra xà tin tới bắt giữ ngoại giới tin tức. Tống Hứa nhân cơ hội lại lần nữa để sát vào, hắc, bảo. Xa xa lúc này phát ra tê tê dây thanh rõ ràng nguy hiếp ý vị, cùng hắn ngày thường cái loại này tùy ý tê tê thanh không giống nhau, Tống Hứa có thể nghe ra tới, bởi vậy phá lệ thành thật mà vẫn duy trì khoảng cách. Hơn hai tháng chưa thấy được xả xà, xà mở mắt ra thật vất vả tỉnh kết quả giống như biến thành nó xả đều không quen biết nàng đối nàng Hà hơi thật là chua sót bất quá từ hắn đối nàng hà hơi liền có thể nhìn ra tới hắn hiện tại thật sự thần trí không rõ là ngủ đông trên đường bị đánh thức còn không có tỉnh ngủ gận vẫn là nguyên thủy thú huyết nục đối hắn ảnh hưởng Tống hứa đem hắn từ nguyên thủy thú trong bụng bái ra tới liền chú ý tới hắn bên miệng treo vết máu cùng ti ti cho nên hắn khẳng định đầu góc không rõ ràng lắm gặp loạn ý như này Thiên trầm dai ám xuống dưới, Tống hứa ngồi xổm trên nền tuyết, cảm giác sắp bị đông cứng, xa xà, xà càng không so nàng hảo đến nào đi, cưng ở kia vẫn không núp đích. Mắt thấy lại có nhỏ vụn đông tuyết rơi xuống, Tống hứa quyết định không háo, nàng để sát vào đại xà, đỉnh hắn biến yếu tê tê thanh, ở trên người ra sói sông lên đi bao lấy hắn miệng rộng, muốn đem hắn từ trên tảng đá lay xuống dưới. Lớn như vậy một con rắn dây rùa lên lực sát thương rất lớn, bị ra sói bao lấy đầu điên cuồng loại bãi, Tống hứa áp không được đầu của hắn bị trực tiếp ném đến không trung. Nang ở không trung biến hóa hình thái, sóc con nhẹ nhàng rơi xuống đất, nhặt lên rừng ở một bên ra sói, biến thành hình người lại lần nữa từ phía sau tiến lên ngâm xà đầu. Khóa ngồi ở lạnh băng thân rắn thượng, Tống Hứa chỉ cảm thấy xả thân rắn thượng so tuyết lạnh hơn. Hắn tựa hồ chỉ còn bản năng, bởi vì đã chịu công kích mà điên cuồng vật mẹo, kia cái đuôi bạch bạch chụp đánh ở cự thái thượng, đem đông cứng nguyên thủy thú thi thể cấp quét tới rồi phía dưới, một ít đá vụn cũng bị hắn chụp đến bay ra. Tống Hứa tin tưởng Nếu không phải hắn bị đông lạnh đến lâu lắm, hiện tại khẳng định không ngừng như vậy điểm sức lực. Nàng có thể cảm giác được bị khóa lại ra rắn xà miệng ý đồ mở ra, lại bị nàng hung hăng ngăn chặn. Nàng cái gì đều mặc kệ, tùy ý sắp đông cứng xà xà đem chung quanh cục đá tạp đến bay loạn, liền như vậy đẻ nặng hắn. Châm rãi, xa xà, xà dãy rùa biên độ càng ngày càng nhỏ, càng ngày càng nhỏ, cuối cùng hoàn toàn ngừng nghỉ xuống dưới, so tống hứa dự tính càng mau Tống hứa còn tưởng rằng xà xà là rốt cuộc đem sở hữu sức lực đều lăn lộn xong rồi, bởi vì quá lánh lại lại lần nữa lâm vào hôn mê, nhưng nàng lặng lẽ đem ra sói xốc lên một cái giác hướng trong xem, vừa vẫn thấy xà xà huyết hồng đôi mắt chiều nàng di động một chút. Đại xà cũng không có hôn mê, chỉ là bị ra sói che, chậm dại nhớ lại tới ra sói cùng trên người nàng khí vị quen thuộc, cho nên mới không hề dãy ruột. Tống hứa không rõ ràng lắm, đem ra sói che lại trở về, như cũng không có thả lỏng đối trong lòng ngực xà đầu kiềm chế Hiện tại nếu bị đại xà cắn một ngụm, bọn họ hai cái đều phải chết tại đây, cho nên vẫn là cẩn thận điểm hảo. Bọn họ hiện tại ở một khối nghiêng cự thạch đất lở mặt, bởi vì vừa rồi xà xà dây rua, hiện tại đã sắp rất rốt cuộc đi xuống. Tống hứa quan sát qua phía dưới, nơi đó có cái mở miệng có thể tiến vào thạch động. Chỉ là đáng tiếc phía trước nội bộ không gian khá lớn thạch động, ở vừa rồi nguyên thủy thú một phen tạo tác hạ sụt một nửa. Tống hứa ôm xà xà đầu cùng một đoạn thân thể, mang theo hắn đi xuống lăn Xà xà cái này chiều cao cùng thể trọng, làm nàng tới khuôn bác là kiện tương đối vất vả sự tình, còn không bằng trực tiếp lăn xuống đi tiết kiệm sức lực. Lăn đến trong thạch động chợt đã chịu kinh hoách xả xà, xà lại bắt đầu vằn mẹo. Tống hứa vội vàng chân an, trong miệng nói không có việc gì, không có việc gì. Trên tay thực mau mà vớt đến một cây mùa thu bệnh nhánh cỏ dây thừng, vòng quanh ra sói đem xà xà đầu bọc một vòng hệ hảo. Buông ra đeo cái ra sói khăn trùn đầu đại xà, tống hứa một thấp người chui vào thạch động Nhanh tay mà rửa sạch rất ngăn ở trên mặt đất đá vụ đầu, dùng chân đem rơi dụng đầy đất tổn lương quả hạch đẩy ra, lại chạy đến chính mình cấp xả xà, xà lót toa nhìn nhìn. Cái này hoa nhưng thật ra không có bị hư hao, chính là sườn phía trên thiếu một khối to cục đá, hiện tại kia miệng vỡ chính hướng trong hô hô rót gió thổi tuyết. Lớn như vậy cái động, nếu dùng cục đá đổ, yêu cầu cục đá quá lớn nàng dọn bất động, dùng mặt khác đổ trong lúc nhất thời không nhanh như vậy đổ hảo. Đúng rồi, kia không phải có cái nguyên thủy thú thi thể sao Tống Hứa nhớ tới có sẵn tài liệu, Tiểu Tâm lướt qua trên mặt đất quấn lên tới bất động sa xà, xà, thao khởi thú nha đao sông thẳng nguyên thủy thú, đem nó hai phiến mang theo mảng cánh từ cánh hệ dễ cắt xuống dưới. Này Hai phiến đại cánh không có trong tưởng tượng trọng, nàng đem một phiến cánh kéo dài tới chỗ hổng chỗ đắp lên, vừa lúc có thể che đậy đại động, lại dùng cục đá cố định một chút miễn cho nửa đêm bị thổi chạy. Giải quyết xong nhà ở lớn nhất một cái lọt gió khẩu, Tống Hứa lại từ loạn thạch đôi nhặt lên chính mình là môn, lấp kín một cái khác chỗ hổng. Lúc này mới trở lại tối tăm hẹp hòi sụp xuống trong thạch động. Phía trước lửa trại sớm đã tắt, hợp với hôi đôi đều bị đè ở một cục đá lớn hạ, Tống Hứa ở trong động khắc tìm một khối khô giáo địa phương, ôm tới củi đốt một lần nữa phát lên đống lửa. Làm tốt này hết thảy, nàng lại lần nữa đi vào xà thân gián biên, tiểu tâm ôm hắn đầu, đem hắn kéo dài tới hùng gia trong ổ. Quá trầm trọng, Tống Hứa kéo đến ra một thân hãn, mới thành công đem hắn hơn phân nửa thân thể kéo dài tới hùng gia thượng. Bị nàng kéo động cái này quá trình Đại xà vẫn không núp đích, giống một cây trầm trọng tuổi gỗ, lại giống một bó hút no rồi thủy dây thừng. Tống hứa tay động đem hắn còn có một nửa kéo ở hoa ngoại cái đôi vòng quanh thân thể hắn cuốn lên tới, cũng ở mặt trên che lại một khát trương từ cục đá phía dưới xả ra tới hùng ra. Hắn không có nửa đường dây rũa muốn cắn nàng, làm tống hứa lo lắng hắn có phải hay không đông lạnh mắc lỗi. Nàng sờ sờ thân rắn, xoa bóp một chút thử xem xem có phải hay không bị đông cứng, cảm thấy giống như không có, liền thật cẩn thận cởi bỏ dây b lấy ra tròng lên xà xà trên đầu da sói. Xà xà thú hình khi là sẽ không chợn mắt nhắm mắt, rốt cuộc không có người cái loại này mỉ mắt, trong mắt bên ngoài chỉ là một mảnh bảo hộ đôi mắt trong suốt vẻ. Cho nên, Tống Hứa nhìn không ra tới hắn đây là lại ngủ rồi vẫn là tỉnh. Hắc, ô mục, ngươi có khỏe không? Ô mục ngươi ngủ rồi sao? Đã không có lọt gió miệng to, lại phát lên hỏa, trong động độ ấm lên cao, Tống Hứa cuối cùng cảm thấy thân thể hồi ôn một ít. nang ghé vào xà xà cách đó không xa, dần dần để sát vào. Đột nhiên, Sa xà phun ra hạ lưỡi. Tống Hứa xem hắn không phát ra hung hung tê thành, lập tức minh bạch hắn đây là tinh thần, thử thăm dò đem bàn tay qua đi, này một thò lại gần, Sa Sa lập tức há mồm ngắn ngủi mà ha một tiếng. Tống Hứa rút tay về, nhìn đến mặt trên còn tàn lưu có các nguyên thủy thú cánh lưu lại huyết, minh bạch, đi trước xoa một phen tuyết rửa rửa tay thượng hương vị, lại đến nếm thử cùng đầu góc không rõ ràng lắm Sa Sa giao lưu khí vị. Lúc này đây, Nàng bắt tay rồi đến xà xà miệng trước, hắn quả nhiên không lại hà hơi, ngược lại vẫn luôn ở lặp lại phun lưỡi, giống ở xác nhận phân rõ nàng hương vị. Tống hứa nhìn hắn một trương xà mặt, tổng cảm thấy hắn giống như ở nghi hoặc cái gì, nghi hoặc nàng là ai. Nghi hoặc vì cái gì nàng khí vị quen thuộc sao. Tống hứa từ trước xác thật nghe dưỡng xà xà hữu nói qua trong nhà xuẩn xà một cái ngủ đông qua đi quên mất nó sạn phân quan trạc cây tử, muốn một lần nữa quen thuộc, nhưng nàng không nghĩ tới, nàng cái này cấp loại rắn bán thú nhân đương bạn lữ. Cũng sẽ xuất hiện loại tình huống này. Satin nơi tay trưởng thượng dán quá Tống hứa đột nhiên bắt lấy phun tới phun đi lưới đem đang ở phân biệt khí vị xà xà hoảng sợỗng nhiên thu hồi satin đầu sau này xúc tiên lặng quan sát nàng Tống hứa không biết hắn kia đầu to hạt dưa có hay không nhớ lại hai bên thân phận chỉ là xác nhận hắn không ở vô khác biệt công kích người hình thức nàng lá gan liền tăng trưởng gấp bội một cái lăn lộn biến thành sóc hình thái lăn đến xả thân giám biên nàng hình chữ ít hai chân đẳng ở thân dán thượng Kéo động hùng ra một góc che lại chính mình, mỏi mệnh thở dài, mệnh chết. Đại xà nâng đầu xem kề tại bên người sóc, đống lửa đúng hai tiếng, hắn túi đầu, thử thăm dò đem đầu gác ở sóc trên người. Ấm áp mềm mại, mang theo mau mau cái bụng ở hắn đầu phía dưới phập phồng. Tống hứa môi môi đại xà hôn bộ, bảo, ngươi nhớ tới ta là ai không có. Đỏ mắt xà bảo không lý nàng. Hai bay vạ gió. Tuổi trẻ trượng phu biến thành người thực vật, một ngủ hai tháng. Dấu đổ bỉm leo. Lần thứ hai tao ngộ tập kích, nao bộ bị thương biến thành tiểu năng trí tuệ. thế tử không rời không bỏ, khổ thủ hành động 18 tái. Sóc nheo chính mình lô thai nói. Vẫn là không phản ứng, không xong lời nói đều nghe không hiểu. Người đây là lại ngủ rồi vẫn là sao đâu. Tống hứa cùng xa xa lại nhảy hơn phân nửa đêm, khiêng không được đã ngủ. Một giấc ngủ dậy, xa xa vẫn là dáng vẻ kia, không có biến thành bán thú nhân hình thái. Nếu không phải nàng bò dậy khi kinh động hắn, xa xa phun ra lưới. Tống hứa còn tưởng rằng hắn lại đã ngủ. Nói như vậy, hoàn cảnh thích hợp là sẽ tiếp tục ngủ, hắn đây là ngủ không được. Nhìn xem mơ hồ đại xa, nhìn nhìn lại tao thai ra, tống hứa điên điên đảo đảo mà bỏ dậy. Ngày hôm qua chỉ là đơn giản thu thập hạ, hôm nay còn phải đem chính mình bị đè ở cục đá hạ một ít khí cụ cứu giúp ra tới, rơi dụng đồ ăn một lần nữa bày biện. Cùng với, dùng để khẩn cấp nguyên thủy thú cánh không có khả năng vẫn luôn dùng, nàng đến làm bẻ gỗ thay đổi. Tống hứa bận rộn thu thập đồ vật khi Nhặt được ngày hôm qua dưới tỉnh thế cấp bách ném đến một bên răng nanh vòng cổ, mới nhớ tới việc này. Nàng dùng tuyết leo leo kia vòng cổ, dẫn theo trở lại trong thạch động đi cấp ô mục xem. Ô mục ngươi xem, cái này là cái gì? Nàng liên ở bên ngoài đãi nửa ngày, gần chút nữa ô mục, hắn lại có điểm hung điệu tê tê, đổi thành người nói đại khái giống như là đang nói, không cần lại đây. Tống hứa, nàng dừng lại bước chân, chậm rãi tới gần, ô mục. Ngươi không phải là lại không nhớ rõ ta đi. Giống như còn thật là, hắn này ngốc có điểm độc đáo, trí nhớ đều giảm xuống. Đại khái qua vài phút, xa xà, xà phun lưỡi cảm thụ đủ rồi nàng hơi thở, đại khái lại nhớ tới nàng là người quen, kia tê tê thanh mới tạp giọng nói dừng lại, chiều nàng phun ra lưỡi đanh, cái đáng yêu có nhi. Tống Hứa hung hăng xoa hắn một phen, đem răng nanh vòng cổ rũ ở hắn trước mắt đông đưa. Màu sắc rực rỡ hòn đá nhỏ xuyến ở bên nhau làm trang trí, ngăn cách hai đại hai tiểu tứ viên răng nanh. Tô Mộ không phản ứng. Đây là mụ mụ ngươi nhà. Người đem lưới nổ ra nghe nghe mùi vị, này không phải này vị. Tống hứa đem vòng cổ bông. Sa tin chậm gì gì nổ ra, cảm thụ một trận. Tống hứa đợi cả buổi, mới thấy hắn như là đột nhiên hiểu được dường như, đem đầu đáp ở kia xuyến vòng cổ phía trên. chương 28-28 Ô một mụ mụ là láo hổ thú nhân, lão hổ sinh ra xà, nghe đi lên không thể tưởng tượng, nhưng ở thú nhân thế giới là thường thấy hiện tượng, bất đồng chủng tộc thú nhân đều có thể kết hợp. Sinh hạ hài tử trong tình huống bình thường sẽ kế thừa cha mẹ bên trong càng cường thế gen có còn sẽ kế thừa cách đại gen. Khả năng trực tiếp xuất hiện một cái con báo thú nhân cùng một cái mai hoa lộc thú nhân, sinh cái con thỏ thú nhân tình huống. Đối với thú hình bất đồng, có phải hay không chính mình hài tử điểm này, các thú nhân có đặc thù phân biệt kỹ xảo, bọn họ có thể dựa vào khí vị tới phán đoán. Này xuyến răng nhanh vòng cổ, tống hứa cũng có thể từ phía trên ngửi được một cổ vị, cụ thể miêu tả không ra giống như không đơn giản là dùng cái mũi người được, còn hữu dụng mặt khác khí quan phân biệt ra tới nào đó khí vị, tóm lại là có điểm dọa người khí vị, từ cái này khí vị là có thể cảm giác ra tới phòng trừng là thực hung láo hổ. Xa xa biến chóng váng, tống hứa vì cái này ra bỏ lên bỏ xuống, đem phá thạch động dọn dẹp hảo, có khi vội đến không rảnh lo hắn Nàng con tưởng rằng liền xà xà hiện tại cái này vào đông hạn định ngu ngốc tình huống, sẽ ngoan ngoán đại ở thạch động trong một góc xúc, ai biết nàng đi ra ngoài đánh cái thủy trở về công phu Xà xà đã không thấy tâm hơi. Bên ngoài tuy rằng không có gió lạnh hô hô mà quát, còn ra điểm thái dương, nhưng tuyết cũng không hóa, như cũ thực lãnh, xà xà có thể chạy nào đi đâu. Ô Mục. Tống hứa vòng quanh cự thạch đôi xoay hai vòng, biến thành sóc con chui vào những cái đó cục đá khe hở, muốn nhìn một chút đại xà có phải hay không bỏ ra tới tạp đến khe hở. Một ít xuẩn xà chính là sẽ phát sinh loại này bị tạp trụ sự tình. Ô Mục. Tống hứa từ khe hở rời khỏi tới, xoa chính mình eo hô to. Đột nhiên, một bên còn không có tới kịp rửa sạch nguyên thủy thú thi thể động lên, nhìn giống như là xác chết vùng dậy. Đã chết lâu như vậy liền cánh đều bị cắt nguyên thủy thú như thế nào sẽ xác chết vùng dậy, tưởng cũng biết không có khả năng. Tống hứa chạy tới vừa thấy, ở nguyên thủy thú bụng miệng vỡ nơi đó, nhìn đến một đoạn lộ ở bên ngoài đồi rắn. Ngươi đang làm gì? Ngươi không phải là ở ăn cái này thì đi. Tống hứa không chế không được tốn chính mình trên đỉnh đầu dựng thẳng lên hai chỉ lỗ thai, ngủ đông xà xà không phải không ăn cơm sao Hơn nữa thứ này thật sự có thể ăn sao, này đều đông lại thật người liền như vậy ăn sao. Nàng bông ra chính mình bị chịu tra tấn lốt thai, túng đôi rắn tưởng đem hắn kéo ra tới. Có thể là đã ăn xong rồi, xa xa không có chống cự mà bị nàng kéo ra tới. Nàng thật vất vả dùng thủy cho hắn lau trên người vết máu, hiện tại lại lăn một thân. Này khả năng chính là sạn phân quan. Bạn nữ mệnh đi. Tống hứa nhận mệnh mà đem xà xà hướng trong hồ kéo, thấy hắn vẫn vẹo hai hạ, từ nàng trong lòng ngực dây rùa đi xuống rừng ở tuyết địa thượng Một cái quay cuồng hai cái quay cuồng, đem trên người dán vết máu thịt ti cấp cỏ rớt. "Hảo hảo, vẫn là trở về ta nấu nước cho ngươi xát đi, đừng ở bên ngoài cấp đông lạnh thành ban công." Tống Hứa lười eo bế lên đại xà eo, ý đổ khiêng trên vai trở về túm. Đại xà ở trên người nàng vòng một vòng, chính mình du xuống dưới, trở lại hoạt động. Tống Hứa dùng một khối da thú chấm nước ấm, từ đại xà đầu đi xuống sát, cũng may hắn vậy là mì nước, có điểm vết bẩn cũng có thể thực dễ dàng lau khô, không phải kiện quá khó công tác. Tống hứa biên sát xà biên cùng hắn nói chuyện, ngươi đây là trước tiên tỉnh lại liền lại không nghĩ ngủ đúng không? Cũng đúng, nhưng nhân ra mùa xuân còn chưa tới, còn không phải ngươi có thể đi ra ngoài tùy tiện đi bộ mùa đâu, ngươi nếu là thật ở bên ngoài biến thành đóng băng xà, ta chính là dọn không trở lại, ngươi thể trọng chính ngươi là biết đến. Giọng nói của nàng nhẹ nhàng, cũng không trông cậy vào cái này, trạng thái hạ xà xà có thể nghe hiểu, chính là trời sinh làm nhảm ái nói chuyện. Ngươi nhìn nhìn ngươi này bụng, nơi này có một chút cổ Ngươi có phải hay không thật ăn đồ vật? Ăn gì đâu? Nguyên thủy thú trong bụng nội tạng. Ngươi đừng không phải đói bụng đi. Tống hứa ý thức được điểm này, đột nhiên bẻ khởi gác ở vòng cổ thượng xa đầu. Đối thượng hắn mắt đỏ, nơi này vật còn sống theo ta một cái, ngươi biết không có thể ăn ta, thuyết minh còn không có ngốc thật sự hoàn toàn. Đem đại xà từ đầu tới đuôi xoa sạch sẽ, Tống hứa chỉ vào hắn xà hôn lân luôn mãi cường điệu, bảo, ngươi cũng không thể lại đi ăn cái kia nguyên thủy thú biết không? Ô một không biết không không không nghe nghe hiểu Hắn hiện tại liền biết le lưới. Tống Hứa thu thập đồ vật, lấy thượng tự chế công cụ hướng ngoài đọ bò, đứng ở cửa động xoay người dặn dò đại sa: "Ngươi liền đãi ở kia, không cho phép ra tới, bằng không trở về ta liền đem ngươi đánh thành rong biển kết." Nói đến rong biển kết, đột nhiên hảo muốn ăn rong biển kết, ở cái lẩu nấu rong biển kết. Tống Hứa từ ra thú trong túi đảo lấy ra mấy cái quả hạch, ở trong miệng cắn đến ca ca vang. Nàng mang theo đồ ăn vật ra ngoài một chuyến, mang về tới hai con thỏ. Nàng rất ít đi săn tiểu động vật. Nhưng thường lui tới ở rừng rậm đồng cỏ chơi, không thiếu chảo những cái đó tiểu ra hỏa, nàng tựa như cái không lớn lên hùng hài tử, không khác chính là tay tiện. Cùng thú nhân so sánh với, bình thường tiểu động vật thật sự không đủ xem, chỉ là nàng từ trước bắt lại phong rớt, hiện tại bắt trước xác sau đó lột ra. Một cổ mùi tanh làm nghỉ ngơi trung đại xà hơi hơi ngâng lên đầu. Mang theo một thân thoái bông tuyết trở về tống hứa sách theo chỉ lột ra con thỏ phóng tới hắn bên miệng, đến lúc này, tống hứa mới có loại chính mình ở dưỡng xà cảm giác. Tới, ngươi không phải đói bụng sao Tới ăn cái con thỏ ân như thế nào không ăn a Con thỏ đuổi theo đại xà đông đưa đầu Đại xà đông đưa lúc lắc Chính là không có muốn há mồm ăn ý tứ Ngươi là cảm thấy này thịt quá nhỏ Vẫn là hương vị quá không hảo Tống hứa không có từ bỏ ý thực Không thể kén ăn á xà xà Ngươi trước kia liền không tắm rửa lợn rừng đều có thể toàn bộ nuốt Thỏ hoang ta đều cho ngươi lột ra Vẫn là ngươi muốn ăn ra Tống hứa cũng không phải rất rõ ràng xà xà khẩu vị Rốt cuộc hắn trước kia cũng không chú ý này. Đem thỏ ra cũng lấy lại đây thử xem, lúc này đại xà trực tiếp vặn vẻo thân hình đem đầu mình che lên. Đầu dấu ở tầng tầng xà bụng hạ, nhất thời đều tìm không thấy hắn đầu ở đâu. Xác nhận hắn là thật không muốn ăn, tống hứa tiếc nuối đem con thỏ lấy ra. Đã chết một hồi, không ai ăn nói, thỏ thỏ là sẽ khóc. Cho nên nàng quyết định thiết khối phóng mới chính mình nấu ăn luôn. Chính mình ăn non e, tống hứa qua đi lượng lượng xà xà thân gây, phiền muộn nói, ô mục, ngươi gầy. Xa xa mùa đông ngủ cũng muốn tiêu hao năng lượng, hắn đã ngủ 2 tháng rưỡi mau 3 tháng, không ăn không uống, toàn bộ thon thả một vòng. Nếu hắn không có tiếp tục đem dư lại hơn phân nửa tháng ngủ xong ý tứ, kia kế tiếp khẳng định là muốn ăn cái gì. Tống hứa ở trong rừng cây thấy được nào đó động vật lưu lại để ấn, trong lòng vừa động. Nói không chừng xa xa là cảm thấy con thỏ quá nhỏ không đủ một ngụm ăn tròn nên mới không ăn đâu, nàng chảo cái đại trở về thử xem. Chơi tối phía trước, tống hứa hỉ khí dương dương mà đi trở về. Trong tay cây mây chặt chẽ bó một con hai dã linh. Cái này lạc đường lại xui xẻo bị trảo tiểu khả ái, trong miệng gặp một phen tống hứa lên cây trích màu xanh thấm lao lá cây, bị tống hứa cưỡng bách mà kéo trở về thạch động. Trong tay ngàn đắng đem một con sống còn sẽ teo linh nhét vào trong thạch động, kéo đến xà sà trước mặt. Tình tỉnh, cơm tới, mau tới nếm một ngụm, mới mẻ. Tống hứa hô. Ô một con không có cái gì phản ứng, kia chỉ linh lại bị trong động đại xà làm cho sợ hãi, tống hứa cũng chưa có thể giữ chặt nó. Linh một cái hoảng không trọn lộ nhảy lên hùng ra cái đệm, từ đại xà trên người dâm qua đi. Tống hứa, xa xa bị hắn cơm dâm vẻ mặt. Nhưng chính là như vậy, xa xa cũng không có muốn há mồm ăn tiểu gia hỏa này ý tứ, còn cho nó nhảy nhót nhường nhường vị trí, miễn cho lại bị dâm đến. Bang! Ngày nhót Linh đâm phiên trong thạch động tiểu ngăn tủ. rầm Chân dâm tới rồi Tống hứa buồn gỗ nhóm, một chồng toàn đổ. Tống hứa vội vàng tiến lên đem điên quần Linh phát gục, lại lao lực đem nó làm ra thạch động. Xa khẩu chạy trốn linh chạy, Tống hứa ngồi ở cái đệm thượng chú ý chính mình eo, nàng phí nhiều kính trộm tới con ngồi xà xà cũng không muốn ăn, vậy phải làm sao bây giờ mới hảo. Vì xà xà huy thực vấn đề buồn dầu hảo chút thiên, Tống hứa đem thạch động phá động trên cơ bản cũng bổ hảo, liền kém cái lớn nhất lôi thủng còn ở dùng nguyên thủy thú cánh chống đỡ. Mùa đông đầu gỗ cũng thật ngạnh, móng nuốt không hảo xử, liền hàm răng đều không hảo xử. Ở bên ngoài nhặt đầu gỗ Tống hứa gặp được phong trần mệt mỏi tới rồi vì Sơn cứu, cứu. Hắn một thân áo da tản ra nùng liệt hương vị, trên đầu nâu nhạt sắc lông tóc đều kết vụn băng đầu màu cùng tiểu tuyết hoa, một khuôn mặt thang đỏ đậm, nhìn như là đi rồi rất xa lộ. Vi Sơn lần trước đi thời điểm liền không yên tâm, chỉ là có việc trong người không thể vẫn luôn lưu tại này, hắn mang theo đồng bạn đem nguyên thủy thú thịt đưa về bộ lạc sau, cũng không nghỉ ngơi, trực tiếp liền khởi hành lại gấp trở về. Gấp trở về trên đường, hắn liền sợ đi vào nơi này phát hiện ôm một bạn lữ bị hắn thần chí không rõ cấp ăn luôn. Cũng may nhìn đến Tống Hứa còn tung tăng nẻ nhót, hắn này tâm liền trước buông xuống một chút. Hắn tưởng có lẽ tình huống thật sự không như vậy không xong, mang theo một chút mong đợi hỏi Tống Hứa, ô một hắn mấy ngày này có hay không biến thành bán thú nhân? Tống Hứa mới vừa cùng hắn chào hỏi, nghe được hắn vấn đề, trả lời nói, không đâu, vẫn luôn là thú hình. Huy Sơn thật mạnh thở dài, chẳng sợ một phen dâu sồm che nửa khuôn mặt cũng có thể nhìn ra hắn lo lắng xuất ruột, này liền không hảo, nếu hắn vẫn luôn không thể biến thành bán thú nhân hình h Khi chờ mùa xuân tuyết dùng, bộ lạc người lại đây, chỉ sợ muốn đem hắn đánh giết. Tống hứa xem hắn thái độ như vậy thật trọng, cũng như mày, ô mục hắn là vì cái gì không thể biến thành bán thú nhân. Ta cũng không rõ ràng lắm. Vì Sơn nhìn cách đó không xa thạch động, có thể là hắn thời gian đã tới rồi, từ bị trục xuất bộ lạc, hắn vốn gì đã sớm nên mất đi lý trí, lần này lại ở ngủ đông kỳ bị nguyên thủy thú tập kích, bùng nổ kịch liệt chiến đấu cũng có khả năng ảnh hưởng bán thú nhân thần trí. Một khi thú hình cố định thời gian càng dài, lại biến trở về bán thú nhân khả năng tính liền càng nhỏ. Tống Hứa tự hỏi, có phải hay không bởi vì hắn ăn nguyên thủy thú huyết cùng thịt tình huống mới có thể biến nghiêm trọng. Uy Sơn không chút nghĩ ngợi nói, không có khả năng, nguyên thủy thú thịt là có cường đại năng lượng, sẽ làm thú nhân càng cường đại. Tống Hứa, ta lần trước nghe ngươi nói, hát Sâm cũng không làm ô mục ăn nguyên thủy thú, có hay không khả năng ta là nói có hay không khả năng bởi vì ăn nguyên thủy thú thịt sẽ làm ô mục tình huống thay đổi nghiêm trọng. Huy Sơn há hốc mồm, hắn trợn tròn đôi mắt. Chính là, nguyên thủy thú thịt thực chân quý, như thế nào sẽ làm hắn tình huống biến nghiêm trọng. Hắn lần này còn lặng lẽ cầm chút chính mình phân đến nguyên thủy thú thịt, muốn cho ô mộc ăn thử xem có thể hay không khôi phục đâu, đang ở hắn trong quần áo phóng. Cuối cùng này nguyên thủy thú thịt đương nhiên là không đưa ra đi. Nay một chuyến, Huy Sơn đã vui mừng với ô mục còn không có ăn luôn chính mình bạn lữ, lại khó chịu ô mộc tình huống chuyển biến xấu. Hắn trước khi rời đi dặn Tống hứa Chờ đến mùa đông kết thúc nếu ô mộc còn không có biến trở về bán thú nhân hình thái, nhất định phải rời xa hắn. Tống hứa miệng đầy đáp ứng, quay đầu liền trở lại trong thạch động, dọn khởi đại xà đầu đối hắn nói, Ngu nốc, ngươi nếu là mùa xuân còn ngu như vậy, ta liền mang ngươi đi. Ngươi thích lữ hành sao? Ta còn rất thích. chương 29-29 Dương dậm mùa xuân đã đến tốc độ giống như là tuyết hòa tan tốc độ giống nhau mau, cơ hộ là trên mặt đất còn tàn lưu mỏng tuyết, liền có chồi non từ tuyết chung sinh ra Tống Hứa ăn một đông quả hạch, thật vất vả nhìn đến điểm trồi non, gấp không chờ nổi bắt đầu ăn cỏ. Do nộn thảo diệp bọc dung tuyết nước, là tươi mát ngọt giòn khẩu, một ngụm ăn xong đi liền biết đổi mùa. So sánh với sóc ăn gì gì hương, xa Sa ăn cơm tình huống liền không thế nào lạc quan, hắn từ ngủ đông trên đường tỉnh lại sau liền rốt cuộc không ngủ quá, hơn nữa vẫn luôn vẫn duy trì thú hình. Tống Hứa thử qua cho hắn tìm tới các loại đồ ăn, xa xa đều không có bắt đầu ăn cơm. Nhìn mùa xuân mau tới, nhiệt độ không khí cũng bắt đầu bay lên. Tính tính thời gian nếu là trạng thái bình thường hạ, xà xà cũng nên ra ngủ đông, giống nhau tới giảng ra ngủ đông xà cũng sẽ lộn ra, nhưng nhà nàng này xà xà nào nào đều không ấn bình thường tới. Mắt thấy ô mục là không thể ở kỳ hạn nội biến thành bán thú nhân, Tống hứa quyết định trước tiên mang theo hắn rời đi nơi này, miễn cho bị mánh thú bộ lạc thú nhân cấp rửa sạch. Nàng gần nhất vội vàng chính là đi ra ngoài sự, tuy nói ra sản không nhiều lắm, cũng đều là nàng một chút tích cóp xuống dưới. Nàng nhất tiểu tượng đất nhạt hòn đá nhỏ làm kỳ quái hàng mây che còn quay món đồ chơi từ từ, này đó khẳng định không thể mang lên, nhưng cũng muốn thích đáng thu hảo. Tống hứa ở trong thạch động đào cái hố đem chính mình cùng ô một bảo bối đều cấp chôn miễn trôi đặt ở bên ngoài thời gian lâu rồi bị hoang dại động vật lộng hư. Muốn mang theo chính là đánh lửa thạch, muối khối, thú nha trùy thủ còn có nàng chính mình ma sừng trâu đao, xoa dây thừng chờ vật này đó tất cả đều bị nàng nhét vào tự chế ra thu trong bao, đem một cái bao căng đến căng phòng. Thu thập thứ tốt, dư lại cũng chỉ có hai việc, một kiện, như thế nào làm xà xà minh bạch bọn họ phải rời khỏi ra do đó ngoan ngoan cùng nàng đi ra ngoài. Một khắc kiện, tuyển một cái thích hợp đi ra ngoài ngày lành. Trước một vấn đề, nàng làm một ngày bốn đốn mà cùng ôm một giải thích bọn họ vì cái gì phải rời khỏi, tựa như một cái máy độc lại. Nàng con đứng ở xà xà trước mặt đại thạch đầu thượng đối với hắn phát biểu qua đi một năm tổng kết, đối hiện trạng phân tích, cùng với đối tương lai triển vọng. sau một vấn đề Tống Hứa cảm thấy gia đình vấn đề gia đình thành viên đều phải tham dự cộng đồng làm ra quyết định, cho nên nàng đem quyết định đi ra ngoài thời gian chuyện này giao cho Ô Mộc. Năm khối hình dạng khác nhau, nhan sắc bất đồng cục đá đặt ở xà xà trước mặt, Tống Hứa điểm cục đá, tuyển này một cục đá, chúng ta liền ngày mai xuất phát, Tuyền đệ nhị khối, chúng ta liền cách một ngày xuất phát." Lấy này loại suy, mỗi một cục đá đại biểu xuất phát ngày đều giải thích một lần. Dựa theo Ô Mộc cứu cứu ý tứ, hiện tại Ô Mộc không nhất định có thể minh bạch nàng ý tứ. Nhưng là Tống Hứa như cũng là sẽ đem chính mình làm mỗi sự kiện cùng ô một nói rõ rõ ràng sở, thậm chí so với hắn từ chức có thể cầu thông nói chuyện bán thú nhân hình thái khi nói rõ ràng hơn. Xa xa ánh mắt nhìn chầm chầm nàng hoạt động tay, đầu đi theo nàng qua lại vòng vài vòng sau, Tống Hứa đột nhiên thượng 5 căn ngón tay, lấy ra đánh âm du tư thế ở năm tảng đá thượng ngảy lên, mau thành tàn ảnh ngón tay thành công đem xa xa vòng vự, xa xa buông đầu nằm yên. Tống Hứa, đứng A, đừng nằm xuống A, mau đứng lên tuyển một cái Xà xà liền tư thế này, lươi phun ra nuốt vào gian lơ đãng đụng phải trung gian kia tảng đá. Tống hứa đem kia khối màu đỏ cục đá cầm lấy tới đặt ở xà xà bẹp trên đầu, bạch bạch vô tay tuyên bố, kia hảo, chúng ta hai ngày sau xuất phát. Nàng bò dậy tiếp tục chuẩn bị đồ vật, xà xà đi phía trước bơi lội một chút, đầu gác trên giường lót bên cạnh nhìn nàng. Lúc này, không ai có thể xem hiểu một cái đại xà nội tâm suy nghĩ cái gì. Ngày thứ ba sáng sớm, Tống hứa đem thạch động nội mặt khác đồ vật đều thu thập hảo. Chỉ còn lại có ô mục dưới thân kia trước giường. Ngủ một đông nệm đã không có lúc ban đầu mềm mại, vụ gỗ làm rêu xanh mùi hương cũng đã sớm tiêu tán sạch sẽ, chỉ còn lại có không thế nào dễ ngửi một cổ hương vị. Tống hứa từ xa xà cầm phía dưới đem răng nanh vòng cổ lấy ra tới, đối hắn nói, ngươi cái này cổ cùng thân thể giống nhau phẩm chất, mang cái này vòng cổ cũng mang không được, ta trước cho ngươi thu hồi tới ha. Nàng đem xả xà bảo bối vòng cổ bỏ vào chính mình ra thu trong bao. Hai tay giữ chặt hùng ra cái đệm đem nó kéo xuống tới, còn ghé vào hùng ra cái đệm thượng đại xà đi theo cái đệm bị kéo dài tới ngầm. Cô ý tống hứa, ha ha ha ha. Đại xà ngầm đầu nhìn xem nàng, thuận thế liền bơi tới cái đệm ở ngoài, nhậm tống hứa đem cái đệm quấn lên tới tảng đến hắn từ trước cái kia tránh nẽ lỗ nhỏ. Hảo, chúng ta đi thôi. Tống hứa đi ở phía trước, mở ra thạch động cửa nhỏ. Bên ngoài thời tiết cũng không tốt, tại hạ mau mau mưa phùn, mưa bụi bay tới trên mặt lạnh lạnh. Nhưng là nếu tuyển nhật tử, vậy đến hôm nay đi, trời mưa cũng đi, tống hứa không lưng, kêu gọi xà xà, ô mục, mau ra đây nha. Nàng hạ quyết tâm nếu xà xà không chịu ra tới vậy đem hắn kéo ra tới, ai ngờ vô dụng thượng nàng sức lực, xà xà ở nàng kêu gọi trong tiếng thực mau liền du ra tới. Hắn vòng quanh cái này sinh sống mấy năm thạch động bơi một vòng, tiếp theo phân biệt một chút phương hướng, hướng tới một phương hướng du tẩu. Tống hứa cảm thấy hắn vừa rồi hành vi như là ở cáo biệt, bao gồm hiện tại quay đầu lại xem nàng động tác đều mang theo nhân tính hóa. Nàng theo sau, ô mục, ngươi là nghe hiểu được tao ý tứ, vẫn là nghe không hiểu tao ý tứ. Ngươi biết chúng ta hiện tại là đi đâu sao? Ngươi còn nhớ rõ ta gọi là gì sao? Nhớ rõ chúng ta là cái gì quan hệ sao? Ngươi có hay không nhớ lại tới phía trước phát sinh sự, cái kia nguyên thủy thú, còn có ngươi cứu cứu. Ngươi cứu cứu nói mụ mụ ngươi là đi phía tây tìm kiếm ánh trăng, chúng ta cũng không có mục đích địa, không bằng liền hướng phía tây đi. Nói không chừng có thể gặp gỡ đâu. Đúng rồi, ngươi biết cứu cứu là có ý tứ gì sao? Ta cùng ngươi nói. Xa sa phun lưỡi thu thập chung quanh tin tức, phát ra rất nhỏ tê tê thanh, ở Tống Hứa thao thao bất tuyệt lời nói chung, hắn bơi lội tốc độ giống như nhanh hơn. Hai người ở trong rừng rầm hành cậu, phía trên giáng ra tán cây chặn tinh mịn mưa bụi, nước mưa lạ không đến bọn họ trên người, cảm giác còn tính thanh thản. Tống Hứa là cái không thể toàn tâm toàn ý lên đường người, chung quanh hết thể đều thực dễ dàng hấp dẫn năng lực chú ý. Bọn họ đi ngang qua một cây đại thụ, thấy dễ cây lá khô phía dưới mọc ra tới một đuổi màu trắng hoa, nguyên bản đi ở xà xà đầu bên cạnh Tống Hứa dừng lại bước chân, cẩn thận nhìn kia hoa. Thật ra một cái thân rắn, chung giai đoạn quá ngồi sổn Tống Hứa bên người, sau đoạn cũng đi ngang qua Tống Hứa bên người, đến cái đuôi cũng sắp đi ngang qua bên người nàng, Tống Hứa còn không có xem xong, nàng dối tay tún chặt xà xà cái đôi tiêm, không làm hắn tiếp tục đi phía trước đi, đôi mắt còn nhìn chầm chầm kia hoa. Tống Hứa Là ta chưa thấy qua hoa, có thể ăn được hay không A? Bị gắt gao túm chặt cái đuôi xà xà. T. Một lần nữa lên đường sau, nàng trong tay liền cầm non nửa tùng hoa, cẩn thận nhấm nháp hương vị. Lại đi ngang qua một cây đại thụ, trên thân cây mọc đầy màu đỏ dê thực trùng hợp xem hình dáng giống một con triển khai cánh điểu. Tống hứa dừng lại bước chân, hơn nữa bẻ quá lớn xa đầu, ôm hắn đầu cùng nhau xem những cái đó dê ngươi xem, giống không giống điểu. Đi một trận nhìn đến bên cạnh có cái động. Tống hứa thò lại gần nhìn mắt, hỏi ô mục, ngươi đoán kia trong động mặt là cái gì? Giống như vậy động, rừng dầm thật sự quá nhiều. Nhưng Tống hứa nhớ rõ, nàng thần thần bí bí mà nói, nơi đó mặt ở một con lười biếng lao thử, mùa đông còn không có chuẩn bị tốt đồ ăn, ta giúp nó nhặt thật nhiều tổ lương. Đi ngang qua một mảnh dưới tảng cây đất trống, những cái đó là cây xếp thành một tòa tiểu sơn, không biết là cái gì động vật làm. Hoa! Và... Tống hứa nháy mắt ném xuống xà xà chạy tới vây xem. Cân nhắc lớn như vậy lá rụng đôi bên trong là cất giấu thứ gì. Nàng quay đầu lại xem một cái trần chờ xem nàng đại xà, đột nhiên một cái chạy lấy đà chui vào lá rụng đôi. Chẳng được bao lâu, liền nghe nàng ở lá rụng đôi la lên một tiếng. Xà xà bơi lội lại đây, cũng chui vào lá rụng đôi. Lá rụng đôi sột sột soạt soạt một trận loạn hưởng, chỉ nghe được tống hứa hi hi ha ha tiếng cười. Một lát sau, lá rụng tiểu sân sụ, đầy đầu lá cây cộng cỏ sóc từ bên kia bỏ ra tới. Xà xà theo sát nàng cũng chui ra tới, bởi vì hắn quá dài, đầu chui ra tới, cái đôi còn ở bên kia chưa đi đến nhập lá rụng đôi. Tống hứa, ha ha ha ha ngươi như vậy hảo hảo cười A Nhưng là thức mau, nàng nghi hoặc mà gãi gãi cánh tay, lầm bầm lầu bầu, như thế nào có điểm ngỡ. Ở ngứa địa phương nhảy ra tới hai con kiến. Tống hứa, à, cho nên nơi đó mặt có con kiến hoa sao. Đồng dạng chui con kiến hoa, xà xà trên mặt đất lăn hai vòng liền không có việc gì, mà trường mau mau sóc. Điều to nhảy nhót lung tung lăn lộn nửa ngày mới đem trên người con kiến toàn cấp chấn động rất xuống sạch sẽ.